tận thế tân thế giới chương năm trăm hai mươi mốt người khổng lồ tám tay tái hiện ngô minh cũng thấy mấy sợi lông tơ dựng đứng thầm nghĩ đạo sư của mình cũng quá ngưu mặc dù những thánh đường thiên sứ đó thực lực trung bình nhưng cũng có tồn tại nguyên khí cấp năm thế nhưng nói sát liền sát ngay cả năng lực phản kháng cũng không có chỉ mỗi điểm này thì ngô minh cảm thấy được k â y ri găng đạo sư mạnh hơn sinh rất nhiều địa long nuốt chửng thánh đường thiên sứ gầm lên rồi chui xuống đất theo lệnh của kerrigan và biến mất vô tung đây là thẻ sinh vật thẻ chính của ta trọng lực địa long thẻ bí thuật số sáu mươi hai mỗi bí thuật sư sẽ chọn một sinh vật bí thuật làm thẻ sinh vật chính của mình tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ ví dụ như lá bài chính của sinh là chọn hai vũ khí là sát lục chi kiếm cùng tài quyết chiến phủ nhưng nếu chiến đấu cũng không phải là đối thủ của trọng lực địa long khả năng của trọng lực địa long là tạo ra trường trọng lực riêng có thể h ì ngô h thành t n r ư ờ trọng Kerry lần. này Gunn nói gấp g lực Lúc lại đầu quay với minh d ư ờ ngươi n h nàng coi trận chiến này còn năng nhất nhị mình sinh. Ngô Minh, n là bài và g coi học, chí độc của tiết thậm lộ kỹ vô ư nhớ kỹ làm một danh bí thuật sư kiên kỷ nhất là muốn biết toàn bộ một trăm linh tám loại t h ể bí thuật không có người nào thành thạo hết chúng ta chỉ có thể dùng tinh lực có hạn để nghiên cứu t h ể bí thuật phù hợp giống như sủng vật trọng lực địa long mà ta triệu hồi thì những sủng vật bí thuật sư triệu hồi không thể so sánh được chỉ có cùng sủng vật của mình tâm ý tương thông mới có thể kích hoạt sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ nhất của mình nói xong ke r i g a n nhìn a mổ bên cạnh ngô minh trong mắt lộ ra thần thái dị thường đạo sư ngô minh đúng lúc này tiến lên hành lễ đối với ke r i g a n thì hắn ta vẫn rất tôn kính nhìn thấy ke r i g a n để ý đến a mổ ngô minh cũng rất ngạc nhiên anh thầm nghĩ nếu đạo sư của mình muốn thu lấy a mổ thì mình sẽ cho hay không cho đang suy nghĩ miên mang kerrigan g nói ngân long không thể tưởng được ngươi thậm chí có ngân long đây là ngàn năm thạch tượng quỹ chất lượng cao nhất hơn nửa ngươi là sớm có được nó rất tốt xem ra ngươi là trời sinh thích hợp trở thành một danh bí thuật sư nghe vậy ngô minh thở v à o nhẹ nhõm hiển nhiên kerrigan g đạo sư có tính cách cao thượng sẽ không nhìn trộm a mổ sư phụ làm sao người biết ta ở đây ngô minh lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nếu không phải kerrigan đạo sư đột nhiên giết tới mình đánh giá đã bị sinh giết chết nhưng những lời tiếp theo lại khiến ngô minh sững sờ kerrigan nói ta không phải cố ý tới tìm ngươi chỉ là có một chút sự tình nói đến đây kerrigan nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ngô minh không rõ ràng cho lắm đột nhiên nghĩ đến ở bên trong tạp giới của mình còn có một chiếc hộp gỗ bị tên đạo tặc của đạo tặc huynh đệ hội đã đánh cắp từ ke ri g a n đạo sư vội vàng lấy nó ra và đưa nó bằng cả hai tay đem chân tướng đạt được cái hộp này giảng thuật tin tưởng ngô minh nghĩ tên đạo tặc rất quan tâm đến chiếc hộp này nhất định là một thứ tốt ke ri g a n đạo sư rất tốt với mình nếu là đồ của nàng mình lại làm sao có thể chiếm thành của mình bây giờ ngô minh định trả lại chiếc hộp cho chủ sở hữu ban đầu của nó không ngờ kerrigan sững sờ khi nhìn thấy chiếc hộp trong tay ngô minh sau đó cười khúc khích thứ này ta đã không cần dùng nữa trái lại hiện tại ngươi so với ta càng cần nó hơn ngô minh hiển nhiên không hiểu nàng có ý gì kerrigan liền nhìn về phía hư vô hành giả lúc này đang đứng bên cạnh ngô minh nói thẻ bí thuật số bảy mươi hai hư vô hành giả cường đại nhất trong truyền thuyết cũng là sinh vật bí thuật bí ẩn nhất đến từ hư vô có thể đi qua bất kỳ lớp phòng thủ nào có thể du hành xuyên không gian thậm chí còn có một truyền thuyết trong đệ tam nguyên khí thế giới đó là hư vô hành giả thực sự có thể đưa chủ nhân của nó đến đệ nhất nguyên khí thế giới có điều đã rất lâu không có một bí thuật sư nào có thể thực sự chế tác thành công hư vô hành giả không ngờ ngươi có thể thành công tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng cũng đã không đơn giản rồi cho nên ta đề nghị ngươi về sau đem hư vô hành giả trở thành chủ thể sinh vật của ngươi quen thuộc cho tốt đến lúc đó thành tựu tương lai của ngươi là vô hạn đối với chiếc hộp trong tay ngươi do ta trước kia lấy được một phần hư vô chi trần là tài liệu trọng yếu dùng để chế tạo hư vô hành giả ngươi đã là đệ tử của ta như vậy tài liệu trong hộp đồ vật này tặng cho ngươi đi kerrigan nói xong ngô minh trong lòng lập tức t r ọ n g mở thông suốt thầm nghĩ trách không được sau khi sinh chứng kiến hư vô hành giả của mình thì lại giật mình như vậy hơn nữa những thánh đường thiên sứ khác cũng có vẻ mặt như gặp quỷ thì ra hư vô hành giả này lại có lai lịch lớn như vậy thành thật mà nói lần này cũng là nhờ vào phiên bản hư vô hành giả đã được đơn giản hóa này nếu không muốn kiên trì chống đỡ sinh công kích thời gian dài như vậy tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng đúng lúc này đột nhiên có một tiếng động lớn trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy to lớn không thể tưởng tượng nổi vòng xoáy này khoái động mây mù một lúc sau một bóng người khổng lồ leo ra khỏi vòng xoáy n g ô minh đương nhiên lập tức phát hiện ra loại d ị biến này nhưng sau khi ngô minh nhìn thấy bóng người bò ra khỏi vòng xoáy cực lớn lập tức thất thanh người khổng lồ tám tay tại sao người khổng lồ tám tay này lại xuất hiện ở đây ngô minh đương nhiên kinh hãi nhưng kerry găng v ẽ mặt nghiêm túc không quay đầu lại nói ngô minh ngươi ở chỗ nào chờ ta trở lại nói xong nàng trực tiếp nhảy lên chung quanh thân thể toát ra rất nhiều đằng vân d ự c xà mang theo nàng rất nhanh bay lượn tới ngô minh lập tức hiểu được kerrigan đạo sư xuất hiện ở đây hơn phân n ử a là đang truy tung người khổng lồ tám tay này nhưng lần này ngô minh cũng không có ý định không động thủ bởi vì hắn ta thấy nơi mà người khổng lồ tám tay xuất hiện chính là khu vực ngọn núi đặt kim tự tháp kim loại nghĩ tới giáo sư từ vẫn đang ở trong kim tự tháp ngô minh vội vàng thúc giục u linh vân xà rồi cùng a mổ kỵ sĩ cốt long và hư vô hành giả lao tới từ xa có thể thấy rất nhiều binh lính nhân loại đã tập hợp lại và phát động tấn công vào người khổng lồ tám tay tên lửa phòng không bố trí ở một số nơi cũng được phóng ra có thể thấy hàng trăm tên lửa kéo theo một cái đuôi khói lửa dài xông thẳng về phía người khổng lồ tám tay đồng thời t r ă m trọng pháo cỡ lớn gầm thét trong khoảnh khắc từ trên thân người khổng lồ tám tay phát ra vô số ngọn lửa tiếng nổ lớn trung chuyển cả bầu trời tiếng nổ lớn khói dày đặc và ngọn lửa đã tạo nên sự hỗn loạn như ngày tận thế này nhân loại đang dùng toàn lực để chống lại sự tấn công bất ngờ của sinh vật khổng lồ nhưng tất cả lực lượng của nhân loại trước mặt người khổng lồ tám tay có độ cao hàng trăm mét thật yếu ớt vô lực ngô minh biết người khổng lồ tám tay đến t ộ c cùng mạnh mẽ đến mức nào vũ khí hiện tại của nhân loại vô dụng đối với nó cùng lắm chỉ có thể trì hoãn nó một lúc mà vì điều này nhân loại sẽ phải trả một cái giá rất lớn đại quân hàng trăm người lúc này đã bị người khổng lồ tám tay d ẫ m chết mỗi bước đi đều kèm theo sinh mạng của nhân loại ngô minh nhìn thấy người khổng lồ tám tay trên không trung đang lao về phía kim tự tháp kim loại trước khi đến dãy núi nơi ẩn chứa kim tự tháp tám cánh tay đồng loạt cử động hóa ra nó đột ngột phá vỡ dãy núi ở giữa trực tiếp giơ lên ném qua một bên để lộ kim tự tháp bên trong tiếng la hét tiếng nổ lớn và đủ loại tiếng súng hòa lẫn vào nhau khoảnh khắc tiếp theo một luồng nguyên khí kỳ lạ bùng phát từ cánh tay của người khổng lồ rồi vươn ra một bàn tay to lớn để nắm lấy kim tự tháp sau đó người khổng lồ tám tay phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa một tiếng đổ vang ngô minh chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ong ong như bị một cú đấm nặng nề bất tỉnh và ngã xuống từ trên không sau khoảng mười phút ngô minh từ trong cơn choáng váng tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên nhưng anh đã nhìn thấy một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên người khổng lồ tám cánh tay hóa ra sử dụng tám cánh tay to lớn có một không hai mang theo một kim tự tháp thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể của nó và tiến vào vòng xoáy khổng lồ trên không máy bay nhân loại và đạn pháo tiếp tục tấn công nhưng chúng không gây ra được bất cứ thương tổn gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đem kim loại kim tự tháp lấy đi sau khi tất cả bóng dáng của người khổng lồ tám tay tiến vào vòng xoáy kỳ dị vòng xoáy kia đột nhiên biến mất t ự như chưa từng xuất hiện nhưng vùng này là đống bừa bộn đâu đâu cũng có hố sâu đặc biệt nơi kim tự tháp bị lấy mất có một hố sâu rất lớn khiến người ta kinh hãi ngô minh đã nhìn thấy nhiều điều khó tin nhưng hôm nay vẫn không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt trên thực tế ngoài nhân loại muốn ngăn cản người khổng lồ tám tay ngô minh cũng đã nhìn thấy ít nhất hai mươi thánh đường thiên sứ có cánh nhưng những thánh đường thiên sứ này không có cách nào để hạ gục người khổng lồ tám tay còn có kerry g a n đạo sư của mình dường như đã thực hiện những bí thuật cường đại nhưng vẫn không ngăn cản được người khổng lồ tám tay điều này cho thấy sức mạnh của người khổng lồ tám tay vượt xa trí tưởng tượng của mình ít nhất là những người ở hiện trường không ai có thể ngăn cản nó nhưng tại sao một người khổng lồ cường đại như vậy lại đến lấy đi kim tự tháp bằng kim loại không tốt giáo sư từ ngôn minh lúc này mới nhận ra giáo sư từ vẫn còn ở trong kim tự tháp kim loại đã bị người khổng lồ tám tay lấy đi chẳng phải là nói giáo sư từ cũng bị mang đi sao đầu của ngô minh lập tức ông một tiếng tiếp xúc mấy ngày nay thì ngô minh đã biết giáo sư từ đã nắm được quá nhiều kiến thức quan trọng có thể nói nếu có giáo sư từ thì ngô thành sư thành ngân nguyệt thành của mình phối hợp với trầm thuyền t ố t trong loạn lưu hải sẽ hình thành một sức chiến đấu vô cùng cường đại đặc biệt là sau khi bình c h ứ ớ n g nguyên khí biến mất nguyên khí thế giới sẽ hoàn toàn hòa làm một khi đó nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với đệ tứ nguyên khí thế giới thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới Muốn thế lực của mình điểm điểm minh nguyên nguyên thuộc nguyên xuất thuật nguyên dung thuật. nổi này nhất định riêng đẳng Nhân ngũ nhất định không thể、so、sánh bằng, cho nên chỉ có thể、so、với công nghệ văn tân thế bật thế thế phát thấp, thể thể hai khí phải khí. khí cho chỉ khoa học kỹ thuật và văn minh nguyên khí dung hợp ra tân khoa học lực loại của có đặc cấp có có ra với giới với giới với so so so so về và kỹ kỹ đệ và giáo sư từ là phần quan trọng nhất của tân khoa học kỹ thuật và bây giờ ông ấy biến mất cùng với kim tự tháp ai biết còn có thể trở lại hay không ngô minh lo lắng không cần nói cũng biết ngoài ra còn có giáo sư h o g e r cũng rất cốt với mình và trong thời gian này ngô minh cũng đã trở nên quen thuộc với rất nhiều những nhà nghiên cứu khác đột nhiên tất cả đều bị mang đi sinh tử không biết đổi làm là ai khác cũng đều sẽ khổ sở phía dưới đã là loạn thành một đoàn ngô minh thu hồi tất cả sủng vật sau đó bay tới gần cái hố cực lớn kim tự tháp đã bị kéo ra chỉ còn lại cái hố giống như cái miệng lớn của yêu quái nhìn có chút kinh tâm ngô minh bay qua cái hố và nhìn xuống nhưng không thấy bất cứ thứ gì có giá trị nhân loại ở đây đã loạn thành một đoàn trong khoảng thời gian ngắn số lượng người chết và bị thương nhiều không đếm xuể ban đầu nơi đây được coi là pháo đài mạnh nhất của nhân loại là hy vọng cuối cùng của nhân loại nhưng bây giờ tất cả chúng đã bị người khổng lồ tám tay phá hủy lúc này phía xa có một thánh đường thiên sứ bay tới người sau nhìn ngô minh và vội vàng nói xin lỗi ngài có phải là đệ tử của bí thuật sư kerrigan không ngô minh đã nhìn thấy thánh đường thiên sứ này từ lâu hơn nữa cũng đã nhìn ra đẳng cấp nguyên khí của thiên sứ này chỉ là nguyên khí cấp bốn mà thôi vốn dĩ cho rằng đối phương là tới tìm phiền toái không nghĩ tới là chuyên môn tới tìm mình ngô minh không trả lời chỉ gật đầu hiển nhiên hắn ta vẫn rất cảnh giác với thiên sứ bí thuật sư kerrigan đã nhờ tôi đến gặp ngài thánh đường thiên sứ rất lịch sự thậm chí có chút tôn trọng thực ra là do ngô minh không hiểu tình hình trong đệ tam nguyên khí thế giới bí thuật sư rất được tôn trọng và các thế lực khác sẽ không bao giờ dám đắc tội bí thuật sư lúc trước liên hợp sinh đối phó hắn ta cũng là bởi vì thân phận và thực lực của sinh mà bây giờ sinh đã bỏ chạy mà lại có ke ri găng mạnh hơn tiến đến thái độ của thánh đường thiên sứ tự nhiên thay đổi ngay lập tức đây là thực tế không thể trách các thiên sứ là gió thổi chiều nào theo chiều nấy chỉ có thể nói tình thế không bằng người đừng nhìn những thiên sứ này tư thế cao cao tại thượng trước mặt nhân loại nhưng trước mặt bí thuật sư thì bọn họ chỉ có thể tôn kính cho dù là bí thuật học đồ thì bọn họ cũng không dám tùy ý t r e o chọc đây là sức q uy hiếp mạnh mẽ của bí thuật sư theo chân thánh đường thiên sứ này ngô minh đi đến căn cứ quân sự gần nhất của nhân loại tại đây ngô minh đã cực kỳ ngoài ý gặp được một người khi nhìn thấy người này ngô minh cho là hoa cả mắt sau khi xác nhận lại lần nữa thì vô cùng cao hứng bởi vì người này chính là giáo sư từ người mà ngô minh cho rằng đã bị người khổng lồ tám tay bắt đi cùng với kim tự tháp ngoài giáo sư từ ngô minh còn nhìn thấy ke ri g a n g đạo sư một số thánh đường thiên sứ cường đại và một nhóm người đương nhiên những người đó đều đang đứng ở phía sau với vẻ mặt kính cẩn đạo sư sau khi ngô minh đến trước tiên hắn ta hành lễ với ke ri g a n g đạo sư đây là nghi thức mà bí thuật học đồ phải tuân thủ ngô minh người này là bằng hữu của ngươi sao kerrigan sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên là bởi vì người khổng lồ tám tay nhưng nàng cũng không nói nhiều bởi vì có rất nhiều người nàng chỉ gật đầu chỉ vào giáo sư từ và hỏi vâng n g ô minh gật đầu thừa nhận sau đó vội vàng hỏi giáo sư từ giáo sư từ làm sao mà ông ra ngoài được kim tự t h á c không phải đã bị giáo sư từ lúc này có vẻ mặt sống sót sau tai nạn kerrigan ở một bên d à n h nói rất đơn giản trước đó xin liên hợp với mấy tên thánh đường thiên sứ muốn đối phó với ngươi đương nhiên hắn biết ngươi quen biết người này cho nên sau khi đem ngươi đưa ra ngoài thì người này cũng bị mang ra ngoài để thẩm vấn kết quả trùng hợp tránh được một kiếp ngô minh đột nhiên hiểu ra thầm nói trùng hợp này quá đúng lúc nếu không phải bọn họ đem giáo sư từ ra ngoài thẩm vấn e rằng bây giờ giáo sư từ đã bị bắt đi rồi giáo sư còn những người khác thì sao giáo sư hô g ờ đâu ngô minh lúc này mới hỏi nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của giáo sư từ không khỏi lắc đầu tôi là người duy nhất đi ra những người khác vẫn ở trong kim tự tháp bị người khổng lồ mang đi rõ ràng ai cũng biết người khổng lồ tám tay không phải đối với người bên trong mà là kim tự tháp vật này nhất định có lai lịch rất lớn nhưng đáng tiếc hiện tại không thể tìm hiểu nguyên nhân may mắn thay giáo sư từ đã trốn thoát đây đối với ngô minh mà nói thì không thể nghi ngờ là một chuyện tốt ngô minh đi cùng ta kerrigan lúc này mới mặc kệ những người khác đi thẳng về phía trước ngô minh biết đạo sư đi giải thích sự tình cho nên vội vàng đi theo khi đến nơi không có ai ở đó kerrigan nói ta đến đây lần này để theo dõi người khổng lồ tám tay nhưng không ngờ tên khổng lồ này lại đột ngột xuất hiện theo cách này và lấy đi thứ đó người khổng lồ này là từ đệ nhị nguyên khí thế giới những sinh vật ở đệ nhị nguyên khí thế giới đã lâu chưa xuất hiện lần này chắc chắn phải có lý do gì đó nên ta phải quay lại thông báo tình hình cho những bí thuật sư khác có thể xảy ra một số sự việc không lường trước được ngoài ra sinh đã vi phạm các quy tắc của bí thuật sư và tấn công bí thuật học đồ ta cũng sẽ thông báo cho các bí thuật sư khác và thu hồi tư cách bí thuật sư của sinh hãy trở về với ta ngô minh sững sờ vô ý thức lắc đầu kerrigan n h ư ớ n mày như thế nào ngươi không muốn ngô minh vội vàng nói không phải chỉ là đệ tử còn có một số việc phải làm hiện tại không thể quay về mong đạo sư thông cảm được vậy ngươi chú ý an toàn của mình kerrigan cũng không ép buộc càng không có để ý sau khi suy nghĩ xong nàng lấy ra một chiếc tạp giới cầm lấy một chiếc thẻ đưa cho ngô minh nếu ngươi đã có ngàn năm thạch tượng quỷ của riêng mình theo quy tắc của bí thật u sư thì ngươi có thể trở thành bí thật u sư miễn là được sự chấp thuận của một vài bí thật u sư cao cấp của chúng ta lần này kêu ngươi trở về thì ta cũng là có quyết định này bất quá nếu ngươi tạm thời không quay về thì vấn đề này sẽ tạm thời được lưu lại nhưng việc tìm hiểu bí thuật của ngươi không thể dừng lại đây là một số hiểu biết của ta về thẻ bí thuật tất cả đều được ghi lại trong thẻ này ngươi có thể sử dụng chúng để lĩnh hội nhưng ngươi cần rất nhiều thẻ nguyên khí để kích hoạt chúng một lần và chỉ có thể sử dụng chúng ba lần vì vậy có thể lĩnh hội được bao nhiêu tùy thuộc vào chính ngươi kerrigan suy nghĩ một chút sau đó nói đã đám đường đừng động đường đại đệ được để đó nói chuyện thánh thiên bọn không ngươi lần nữa, nhưng ngươi cũng bọn thánh thiên cũng trong cường nhất trong đệ tam nguyên khí thế giới. Nói xong dường như cảm thấy được mình không còn Kerrygan nhìn Ngô Minh lên biến không khó phó với giới giao liếc cái bài trời hơi chủ chọc lực cảm kích tức họ họ, thế khí thế thấy hoạt thẻ thấy sau bay dám làm một tam mắt một mất tâm treo gì sứ sẽ sứ dễ là lập ngô minh biết tính cách của đạo sư mình là như vậy người cũng là nói đến là đến nói đi là đi cho nên không có để ý cầm từ h lĩnh ngộ đạo sư cho mình cẩn thận thu ẻ ngộ Gunn cẩn trong tạp giới, Kerry đạo đó mới đi tạp vào sư sau mới trở t về.、Từ、đầu đến cuối kerrigan không có giới thiệu người khác với ngô minh cho nên ngô minh lúc này cũng không quen biết ai ngoại trừ giáo sư từ nhưng có thể thấy kerrigan đạo sư đã chỉnh đốn những người này trở nên ngoan ngoãn ít nhất là bọn họ không dám trêu chọc bí thuật sư cho nên mình muốn dẫn giáo sư từ đi cũng không thành vấn đề ngô minh cứ như vậy mà làm lập tức đi tới bàn bạc với giáo sư từ ban đầu giáo sư từ ở đây vì muốn nghiên cứu kim tự tháp giờ kim tự tháp đã không còn nữa nên không cần thiết phải ở lại đây nữa tự nhiên sẵn sàng quay trở lại lúc này nhìn thấy ngô minh định đưa giáo sư từ đi một vị tướng quân mặc quân phục ở đằng xa mặt trầm xuống tiến lên vài bước ngươi không thể đem ông ta đi ông ta là tài sản thuộc về gia tộc đeo bớt chúng ta hơn nữa còn là tài sản quan trọng vị tướng này chắc đã ngoài năm mươi tuổi tóc đã hoa râm nhưng khí chất ngời ngời nói xong một người khác bước tới nói đúng vậy giáo sư từ rất quan trọng đối với chúng tôi ngươi không thể mang ông ta đi ngô minh nhướng mày nhìn nhìn hai người kia nói các ngươi là ai chúng ta là hai người này đang chuẩn bị nói đã thấy ngô minh k h o á t tay chặn lại ngắt lời nói ta không cần biết các ngươi là ai tóm lại là người của gia tộc đeo bớt đúng không các ngươi nói giáo sư từ là tài sản của các ngươi sao đánh r ắ m hai câu đầu ngô minh vẫn có vẻ mặt ôn hòa nhưng tiếp theo lại trực tiếp mắng to mặt của hai người nhà đeo bớt lập tức đỏ bừng nhưng bọn họ không dám nói một lời họ đã biết người trước mặt có địa vị rất lớn bởi vì ngay cả các thánh đường thiên sứ cũng không dám xúc phạm người này và đạo sư của hắn ta những người trong gia tộc đeo bớt các ngươi đã chạy đến địa bàn của ta để xây dựng thành phố và thậm chí còn bắt giáo sư từ bằng hữu của ta đến bắc mỹ và yêu cầu ông ta làm việc miễn phí cho các ngươi những điều này ta còn chưa truy cứu như thế nào hiện tại ta muốn dẫn giáo sư từ đi các ngươi còn muốn ngăn trở sao đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi làm ta tức lên tiêu diệt cả gia tộc đeo bớt các ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay các ngươi tin hay không ngô minh lúc này vẽ mặt đằng đằng sát khí sau đó nhìn về phía các thánh đường thiên sứ trong số đó có một thánh đường thiên sứ với thực lực đã đạt đến nguyên khí cấp sáu rõ ràng là thuộc về những thiên sứ cấp cao trong thánh đường thiên sứ ngô minh lại nói ta muốn dẫn bằng hữu của mình đi các ngươi có ý kiến gì không nếu có ta sẽ gọi đạo sư của ta về ngay lập tức để cho nàng ấy phân xử với các ngươi mấy thánh đường thiên sứ vốn dĩ không có ý định xen vào chuyện này còn muốn nhìn bí thuật học đồ này bị khó chịu không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp ngã bài nghĩ đến thực lực lợi hại của ke ri g ă n thì những thánh đường thiên sứ này đều là vẻ mặt khó coi ngay cả thánh đường thiên sứ nguyên khí cấp sáu cũng hơi xấu hổ lại nói với ngô minh người này là đã là bằng hữu của bí thuật học đồ nếu muốn mang hắn đi tự nhiên sẽ không có ai ngăn cản nói xong hắn liếc mắt nhìn mấy người gia tộc đeo bớt những người trong gia tộc đeo bớt nghe thấy ngay cả thánh đường thiên sứ cũng đã nói như vậy mặc dù họ vô cùng không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì nhưng trong mắt họ lại hiện lên sự phẫn quất điểm này ngô minh sao có thể nhìn không ra chẳng qua hắn ta cũng không nói gì thêm hiện tại cường thế chính là mình căn bản không cần băn g k h o a n nhiều như vậy nhắc tới gia tộc đeo bớt ngô minh với đối phương coi như là địch nhân vốn có rồi đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt thậm chí nếu như không phải có thánh đường thiên sứ cho gia tộc đeo bớt chỗ dựa ngô minh cũng đã nghĩ tới thay thế nhưng ngô minh cũng biết tuy thánh đường thiên sứ không bằng bí thuật sư nhưng cũng không dễ chọc thật là khó chịu cho nên lần này ngô minh chỉ định đưa giáo sư từ đi liền coi như xong quan trọng hơn gia tộc đeo bớt tuy không ra gì nhưng cũng chính là người dẫn đầu khu vực này hiện tại nhân loại nhất định phải tiếp xúc với lực lượng của đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới là phúc hay họa thì không ai biết ít nhất hiện tại xem ra khả năng gặp họa lớn hơn cho nên giữ lại thực lực cho nhân loại cũng là việc ngô minh nên làm vì vậy ngô minh cũng lười nói thêm trực tiếp đưa giáo sư từ ra bên ngoài sau đó triệu hồi cốt long để cốt long đưa giáo sư từ đi còn mình thúc giục u linh vân xà bay thẳng đi lần này có thể dễ dàng đem giáo sư từ thì ngô minh cũng biết không phải là bởi vì chính mình mà là bởi vì nhờ có ke ri g a n đạo sư nếu như không có ke ri g a n đạo sư thì với tác phong làm việc của gia tộc đeo bớt cùng thế lực thánh đường thiên sứ sẽ có khả năng xảy ra xung đột nhưng bây giờ ngô minh có thể n g ê n ngang mang người ly khai mà đối phương ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng như vậy đã nói lên tất cả dù ở chỗ nào có nắm đấm lớn thì lời nói mới có trọng lượng tốc độ bay tự nhiên nhanh hơn ô tô rất nhiều ngô minh đã sớm nhìn thấy đường bờ biển và quân đội đóng quân xung quanh đường bờ biển trong những đội quân này có rất nhiều vũ khí tối tân như radar nguyên khí tên lửa và máy bay vũ trang không thiếu cái nào ngô minh tùy tiện bay trên không trung quân đội trên mặt đất không có khả năng không phát hiện nhưng lúc này không có ai dám đến ngăn trở cùng công kích ngô minh biết rõ đây nhất định là do gia tộc đeo b ớ t hạ đặt mệnh lệnh xem ra có chỗ dựa thật là tốt nhưng là so với có chỗ dựa thì thực lực bản thân càng quan trọng hơn là đến lúc giống như bí thuật sư dùng danh hào cũng có thể chấn nhiếp đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ ngô minh trong nội tâm phát ra một tiếng cảm khái đúng lúc này ngô minh nhìn thấy một khu dân cư phía dưới trong lòng vừa động lập tức bay xuống đó là nhà của michael đối với michael ngô minh đã coi đối phương là bạn của mình ngoài michael còn có steven đã bị mình thu phục chiếm được đây chính là quả bom hẹn giờ mà ngô minh để lại cho gia tộc đeo bớt vì vậy lần này ngô minh không phải để dẫn m i c h a e l đi mà là làm một việc để bảo vệ m i c h a e l mọi người đều biết mình đi cùng m i c h a e l mình có thể vỗ mông bỏ đi nhưng m i c h a e l thì không được còn mang theo đối phương trở lại sư thành hoặc ngô thành sẽ không phản ánh giá trị của hắn ta vì vậy ngô minh tạm thời nghĩ ra ý tưởng này lúc này trời đã xế chiều m i c h a e l đã về nhà ở với vợ con lúc này bỗng nghe tiếng la thất thanh của hàng xóm bên ngoài anh vội chạy ra ngoài nhưng thấy một người lơ lửng trên không trung chính là ngô minh m i c h a e l rất vui khi thấy ngô minh không có việc gì đang định nói gì đó nhưng lại nghe ngô minh lạnh lùng nói con kiến hèn mọn cũng dám gạt ta nói xong lấy ra thẻ bài trực tiếp kích hoạt lập tức một xà ảnh màu xanh biết trực tiếp đánh trúng m i c h a e l người sau chỉ cảm thấy toàn thân tê dại lập tức ngã xuống đất phun ra máu trực tiếp ngất đi làm xong tất cả những điều này ngô minh không nói lời nào trực tiếp bay đi dẫn theo con cốt long và giáo sư từ tiến ra biển sau đó mới hiện thực hóa tia chớp đen thu cốt long ngô minh và giáo sư từ cùng một chỗ leo lên tia chớp đen sau đó như trước để cho chút đến điều khiển bay tới ngô thành nơi cách đó hàng vạn km sau khi ngô minh rời đi m i c h a e lập l tức được nhân viên cứu thương tới đem đi gần như cùng lúc với nhân viên cứu thương còn có một số đặc vụ trực thuộc gia tộc derbus những người này ban đầu đến để bắt m i c h a e l vì m i c h a e l quay lại với ngô minh nhưng khi họ đến thì thấy m i c h a e l đã bị tấn công và sắp chết sau khi điều tra cẩn thận họ phát hiện ra người đã tấn công m i c h a e l thực sự là ngô minh mà gia tộc đeo b ớ t hận thấu xương báo cáo lại tình hình chúng ta cùng đi xe cứu thương xem chuyện gì đang xảy ra một gã nhân viên đặt công phụ trách ra lệnh gã liền theo xe cấp cứu đến nơi cấp cứu tạm thời được bố trí đặc biệt cho quân đội kể từ sau thảm họa hầu hết tất cả các thành phố của nhân loại đều bị nhiều loại quái vật chiếm đóng nơi đó trở thành khu vực không thích hợp cho sự sinh tồn của nhân loại do đó không có bệnh viện ở đây nhưng có một số trung tâm y tế tạm thời và có nhiều thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp khi michael được đưa vào nhịp tim của anh ấy đã gần như ngừng đập có thể nói là một chân đã bước vào cánh cổng địa ngục những nhân viên y tế chuyên nghiệp đó có thể chứng thực điều này sau ba ngày ba đêm cấp cứu trong bệnh viện tạm thời mới miễn cưỡng bảo vệ mike một cái mạng và bác sĩ điều trị cho hắn ta có thể nói một cách có trách nhiệm đây là một sự kiện xác suất nhỏ nếu may mắn của mike kém hơn một chút anh chàng này tuyệt đối chắc chắn phải chết tại một căn cứ bí mật của gia tộc derbus một cao tầng cấp cao nhận được tin tức sau đó kể tình hình cho một số cao tầng cấp cao khác của gia tộc derbus nếu ngô minh ở đây anh ấy có thể nhìn thấy những người ở đây hầu hết đều có mặt vào ngày hôm đó nói như vậy thượng úy m i c h a e l trước đây đã lừa ngô minh đó là lý do tại sao ngô minh muốn giết hắn ta trước khi hắn rời đi họ không phải là một nhóm một cao tầng lúc này nói ra ân có vẻ là như vậy theo lời bác sĩ thượng úy m i c h a e l đã bị trúng độc có thể nói anh ấy chắc chắn sẽ chết nhưng bản thân thượng úy m i c h a e là một thức tỉnh giả cấp hai tố chất thân thể rất mạnh hơn nữa vừa tiêm vào huyết thanh kháng độc mới trải qua nghiên cứu cho nên mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng tôi nghĩ ngô minh có ý định t ra tấn thượng úy m i c h a e l cho đến chết bọn họ trước đó hẳn là có ân oán cũng không có khả năng là đồng bọn một vị cao cấp khác cũng phân tích như vậy nếu đây là một mưu đồ thì sao nhưng tôi biết tại phương đông xa xôi bọn họ chuyên môn có một từ để hình dung mưu đồ này gọi là khổ nhục kế một cao tần g tinh minh cấp cao nói ra ý của mình ta cảm thấy được khả năng này không lớn thứ nhất thượng úy m i c h a e l vốn là người của chúng ta thứ hai là ngô minh không cần làm điều này thậm chí bác sĩ còn nói việc m i c h a e l sống sót hoàn toàn là do may mắn nên rất có khả năng là đối phương thực sự có ý định giết thượng úy m i c h a e l hơn nữa còn định t ra tấn thượng úy m i c h a e l đến chết các thành viên cấp cao trong gia tộc đ e o b ớ t lúc này đã bày tỏ ý kiến nhưng hiển nhiên đa số đều cho rằng việc thượng úy m i c h a e l sống sót lần này hoàn toàn là may mắn nên khó có thể xảy ra vấn đề vốn dĩ họ định bắt thượng úy m i c h a e l nghi ngờ anh và ngô minh cấu kết với nhau giờ thì không còn nghi ngờ nhau nữa nhưng để cho an toàn họ vẫn định đợi thượng úy m i c h a e l tỉnh lại rồi mới thẩm vấn vài ngày sau thượng úy m i c h a e l tỉnh dậy cuộc thẩm vấn không hỏi bất cứ điều gì có giá trị ngược lại là phát hiện thượng úy m i c h a e l là một sĩ quan rất trung thành vì thế gia tộc d e o bớt đã trọng dụng thượng úy m i c h a e l nhưng họ không biết đây chỉ là mưu đồ của ngô minh thôi m i c h a e l không chỉ trúng độc mà còn có thuốc giải còn có một phần thông tin của ngô minh hơn nữa m i c h a e l cũng rất hợp tác nên nhân tài của gia tộc d e o bớt không có phát hiện sơ hở chút nào đây đều là chuyện về sau bây giờ ngô minh cũng đã về đến ngô thành tốc độ của loại tia chớp đen mới nhanh hơn nhiều so với loại cũ giáo sư từ và những người khác lúc đó đã lắp đặt nhiều sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật bậc cao vào đó với khả năng định vị của một số siêu vệ tinh có thể được điều hướng toàn cầu chỉ cần đưa vào tọa độ cố định là t i chớp đen có thể bay tự động xa cách mấy tháng cuối cùng ngô minh cũng nhìn thấy tường thành của ngô thành trước đó ngô minh đã quay lại thành phố ngân nguyệt thành để xem xét thì thấy ở bên trong không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa chính thích đình cùng triệu ninh phụ trách ngân nguyệt thành Bằng ngân nguyệt thành hiện tại chính là một căn cứ nghiên cứu phát minh rất nhiều vũ khí kiểu mới đều được liên tục vận chuyển đến ngô thành và sư thành ở trong đó bao gồm súng mới ô tô và áo giáp ngoài của từng người lính với thứ này ngay cả những người bình thường chưa thức tỉnh miễn là bọn họ được huấn luyện thì cũng có thể chiến đấu chống lại quái vật có nguyên khí cấp một và cấp hai và những người thức tỉnh cấp thấp có thể phối hợp với những vũ khí này thì thực lực càng cường đại hơn những điều này đều là ngô minh nghe báo cáo lại trong khi ngồi trong sảnh chính lớn của ngô thành theo các báo cáo mà ngô minh nghe được ngô thành sư thành và ngân nguyệt thành đã phát triển nhanh chóng trong vài tháng qua bây giờ ngô thành là trung tâm chính trị kiểm soát ba thành phố và ngân nguyệt thành là trung tâm nghiên cứu phát minh đối với sư thành với cơ sở dân số lớn nhất rất nhiều nhà máy mới được xây dựng ở sư thành kể từ đó cũng có thể cung cấp đầy đủ sức lao động sự trở về của ngô minh đương nhiên khiến lý hạ thích đình và đ ộ c nhãn lão ngủ rất vui mừng mấy tháng nay bọn họ khá sợ hãi cho nên vào buổi tối ở lâu đài ngô thành tổ chức một bữa tối đặc biệt hoan nghênh sự trở lại của thành chủ đồng thời cũng hoan nghênh giáo sư từ gia nhập nhìn thấy ngô minh thực sự thành lập một thế lực khổng lồ giáo sư từ khá xúc động nhưng đối với một người cổ giả như ông ta mà nói ông ta không thích tình huống này ông ta thích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hơn thực ra ngô minh không có hứng thú lắm với loại yến tiệc này nhưng lý hạ nói với ngô minh rằng hắn ta nhất định phải tham dự yến tiệc này bởi vì những người trong bữa tiệc đều là quản lý cấp cao và các nhân tài khác nhau ở ba thành phố lớn c i ế n tiệc thực chất là để bọn họ quen thuộc với ngô minh do đó trung thành với hắn ta nửa đêm bữa tiệc lớn này kết thúc thời gian kế tiếp đương nhiên là muốn ở cùng lý hạ và thích đình đã lâu không gặp hiện tại thích đình chủ yếu quản lý ngân nguyệt thành cho nên nàng mới ở lại cùng với ngô minh một lúc rồi liền dẫn triệu ninh và giáo sư từ trở lại ngân nguyệt thành đã có giáo sư từ khả năng công nghệ khoa học kỹ thuật của ngân nguyệt thành rõ ràng có thể được cải thiện lên một tầm cao hơn thấy thích đình vội vàng rời đi ngô minh biết đối phương nhất định là cố ý tạo điều kiện cho hắn ta và lý hạ ở một mình tuy nàng không nói rõ ràng nhưng ngô minh có thể thấy thích đình hiểu chuyện như thế ngô minh tự nhiên nghĩ kỹ về sau sẽ hảo hảo đối đãi nàng trong phòng ngủ chỉ còn lại ngô minh và lý hạ hai người không gặp nhau mấy tháng đã sớm không kiềm chế dục vọng trong lòng lý hạ buông bỏ thái độ cao ngạo trước mặt người ngoài lao vào vòng tay của ngô minh y như là chim non nép vào người đôi môi đỏ mộng trực tiếp hôn lên môi ngô minh hắn ta cảm giác được một trận mềm mại cũng đưa tay vào trong quần áo của lý hạ leo lên một đôi gò bồng đảo em muốn sau khi hôn một hồi lý hạ c u ố n lấy ngô minh như một con gấu túi ghé vào tai ngô minh thì thầm nghe nói như thế lại cảm nhận được thân thể mềm mại nóng bỏng của lý hạ chỉ cảm thấy một hồi bản năng nguyên thủy như lửa bốc cháy lên trực tiếp xoay người đem lý hà áp dưới thân thể sáng hôm sau ngô minh tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ lớn của thành chủ trên chiếc giường êm ái người đẹp vẫn còn đang ngủ say hiển nhiên những trận chiến đêm qua đã khiến lý hạ không thể bình phục mặt khác hiện tại thực lực ngô minh đối với loại chuyện này cũng không tốn sức lực nghĩ đến chuyện tối hôm qua điên cuồng không khỏi nở nụ cười không đánh thức lý hạ ngô minh lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài ngô minh biết lý hạ có thể quản lý ngô thành đến quy mô này trong khoảng thời gian ngắn đã là một công lao rất lớn cho nên ngô minh cảm thấy đau lòng cũng để cho nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt ngoài cửa có một người hầu chuyên môn chờ đợi thấy ngô minh đã dậy liền vội vàng đi tới những việc này đều do lý hạ làm theo như lời nàng ấy nói xã hội nhân loại dù phát triển như thế nào thì vẫn sẽ có phân cao thấp đây là trăm khoanh vẫn quanh một đ ố m mà thành chủ là người lãnh đạo tối cao đó chính là phải có đặc quyền chuyên môn nếu không căn bản không có khả năng t r ư ở n g quản những người khác không có quyền uy thì làm sao có thể khống chế được người ta vì vậy q uy nghiêm của thành chủ nhất định phải có muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh chỉ có như vậy mới có thể vì vậy mặc dù nhiều người trong số những người hầu này chưa bao giờ gặp ngô minh thành chủ huyền thoại nhưng họ tỏ ra rất cực kỳ tôn kính ngô minh ngô minh không hiểu những chuyện này nên cũng không có trộn lẫn tuy nhiên có những người hầu này thì nhiều việc cũng nhanh chóng hoàn thành chẳng hạn như tắm rửa và ăn uống sau khi ngô minh tắm rửa và ăn sáng rất ngon lành mới v ụ n t r ộ n cảm khái một tiếng cách không được vô luận cổ kim thì mọi người đều tranh quyền đoạt lợi cái này là sau khi có quyền lực đích thật là thoải mái hiện tại độc nhãn lão ngủ lưu bân đoạn vân phi bọn họ đều có việc riêng nên mỗi người đều bận rộn ngô minh thấy còn sớm nên một mình rời khỏi lâu đài ngô minh tự nhiên không để cho lý hạ sắp xếp cận vệ quân đi theo mặc dù ngô minh rất thích cuộc sống giống như hoàng đế này nhưng nếu bị một đám đông người vây quanh mọi lúc mọi nơi thì quả thực không có hứng thú ngô minh một mình đi ra ngoài hiện tại lâu đài nằm ở chân núi có một khu đô thị rất rộng xa hơn nữa là tường thành phòng thủ của ngô thành về phần bên ngoài tường thành thì tự nhiên là hoang dã nhưng bây giờ ở bên ngoài ngô thành cũng xây dựng số khu vực tập trung nhỏ điều này cũng là do dân số ngô thành ngày càng tăng hiện nay dân số của ngô thành sắp vượt quá bốn trăm nghìn nghe nói một số căn cứ nhỏ xung quanh đã đầu hàng ngô thành từ lâu dân số ở sư thành cũng nhiều hơn nhưng xét về điều kiện sống thì rõ ràng ở ngô thành tốt hơn tờ mờ sáng người dân ở ngô thành cũng từ từ bắt đầu ngày làm việc ngô minh đã thấy nhiều người làm việc một số cửa hàng mở cửa xe gỗ do những con quái vật thuần hóa kéo chất đầy hàng hóa người ra vào tấp nập rất sôi nổi và một số đội thức tỉnh còn lại là chờ xuất phát chuẩn bị ra ngoài săn thú thậm chí ngô minh còn nhìn thấy tại một công trường có một ngôi nhà đang được xây dựng dưới sự hướng dẫn của một số đại sư già người dân ở đây đã trộn đất và cát với một thứ chất lỏng cổ quái để tạo độ dính chắc chắn để xây dựng một mái vòng kỳ lạ phương pháp này hơi thô sơ nhưng cũng may nó không cần đến bê tông cốt thép và nó rất chắc chắn là một giải pháp rất tốt và nhanh chóng cho nơi trú ẩn và nó cũng là một trong những phát minh của nhân loại trong tân thế giới lúc này ngô minh nhìn thấy một đám người mặc đồng phục binh lính chạy qua hỏi qua thì ngô minh biết là quân phòng thủ thành phố ngô minh có thể nhìn ra những người lính chạy qua chỉ là binh lính bình thường mà thôi thậm chí có những người còn chưa thức tỉnh điều này khiến ngô minh rất tò mò vì vậy ngô minh đã đi theo với thực lực của ngô minh có thể nói không có gì khó khăn khi đi theo một đội vệ binh thành phố luyện tập chẳng mấy chốc bọn họ đã tới khu vực cấm sát tường thành ở đây là khu vực dành cho các hoạt động quân sự có kích thước hai hoặc ba sân bóng đá quy hoạch bên trong rất trật tự có doanh trại bãi tập nhà kho sở chỉ huy mọi thứ đều được bao bọc xung quanh bằng dây thép gai những người lính của quân đội phòng thủ thành phố lúc này mới chạy về nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu cuộc huấn luyện khác nhưng vào lúc này một tiếng còi nhanh chóng vang lên cao ó Có thể thấy một số đèn cảnh báo màu đỏ đã được thiết lập trong trại tất bật tập tất tập kết trong phút một hét thủ thành cảnh địch kích, hồ, chuẩn chiến chỉ huy phòng phố đấu. này. này màu mọi đội số sẵn sàng đèn đỏ đã được đều được đồng đ người vòng lớn quân vẫn cả lúc cả lúc báo bị vào Vào và và lập lâm là một thanh niên mới gia nhập đội quân phòng thủ thành phố cách đây vài ngày mới ngoài hai mươi tuổi trông gầy hơn so với các bạn cùng lứa tuổi có lẽ vì vóc dáng của mình mà đến bây giờ cao lâm vẫn chưa thức tỉnh mọi người đều biết thức tỉnh giả có ý nghĩa như thế nào trong tân thế giới này có thể nói thức tỉnh giả là tất cả còn cao lâm người chưa thức tỉnh tự nhiên đã trải qua nhiều quá khứ mà hắn ta không muốn nhớ lại trong khoảng một năm trở lại đây cao lâm không biết mình đã vượt qua nó như thế nào và điều duy nhất khiến anh cảm thấy may mắn là gia đình vẫn còn đó mặc dù chỉ có mẹ và một em gái cao lâm đã đến nhiều căn cứ và gặp quá nhiều kẻ thống trị một số thực hành chế độ nô lệ và không coi mọi người là con người trong khi những người khác không đủ thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị quái vật công phá s á t chết la liệt khắp nơi cao lâm đã tuyệt vọng thậm chí nghĩ mình và người nhà chẳng mấy chốc sẽ chết bỗng nhiên có một nhóm thức tỉnh giả cường đại đã giải cứu họ đưa cao lâm lên xe của họ lúc này anh mới biết những thức tỉnh giả cường đại này thuộc về một nơi và đó chính là ngô thành ngô thành giờ đây đã trở thành thiên đường trong trái tim của nhiều người có thể nói chỉ cần đến được ngô thành là có thể sống sung túc nửa đêm không lo quái vật tấn công chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ có của ăn của để cao lâm trên đường đã nghe rất nhiều người đàm luận về ngô thành vì vậy cũng biết ngô thành rất tốt thậm chí đã nghe một cái tên đó là ngô minh thành chủ của ngô thành nghe nói là cao thủ đệ nhất của nhân loại sau khi nghe truyền thuyết hơi có khoa trương về sự c u ộ c khởi của thành chủ ngô thành cao lâm ngay lập tức trở thành một người sùng bái thành chủ mà anh trước đây chưa hề gặp mặt không ít lần cao lâm dùng ngô minh là mục tiêu để phấn đấu thực tế thì ở ngô thành và thậm chí ở sư thành có không ít người coi ngô minh là đối tượng để sùng bái sau khi đến ngô thành cao lâm mới nhìn thấy cái gì gọi là căn cứ chân chính quản lý trật tự căn cứ sạch sẽ mọi người mang theo nụ cười lúc này cao lâm lại nhìn thấy mục tiêu hy vọng mọi thứ ở đây khiến hắn ta kích động không thôi vì vậy anh đã nhen nhóm niềm khao khát cho cuộc sống của mình để cuộc sống của mẹ và em gái tốt hơn cao lâm đã làm rất nhiều việc cho đến khi lực lượng phòng vệ thành phố quyết định mở rộng chiêu mộ thậm chí còn tiết lộ dù ngươi không phải là thức tỉnh giả vẫn có thể nhập ngũ cao lâm tâm động bởi vì hắn ta biết rõ ở bên trong tân thế giới này nhất định phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được nếu như một mực dựa vào người khác bảo hộ như trước kia thì một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra vấn đề càng quan trọng hơn là cao lâm hy vọng trở thành giống thần tượng của mình thành chủ ngô minh vì vậy cao lâm đã tham gia vào cuộc tuyển chọn cuối cùng anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra và trở thành một người lính bảo vệ thành phố lúc này cao lâm biết rằng ngô thành đã có một bộ cơ giáp chiến đấu võ ngoài bằng kim loại mà ngay cả người bình thường cũng có thể điều khiển được nghe nói là sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật mới nhất của nhân loại một vũ khí chiến đấu cường đại được tạo ra bằng cách kết hợp công nghệ nguyên khí và công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại các ngươi biết không cũng là nhờ vào vũ khí này chúng tôi mới tuyển dụng những người chưa thức tỉnh bởi vì ngay cả khi các ngươi chưa thức tỉnh cũng có thể chiến đấu các ngươi cũng có thể sử dụng sức mạnh của chính mình để bảo vệ mọi thứ mà các ngươi trân trọng đây là lần đầu tiên tham gia khóa huấn luyện quan chỉ huy hô lớn với cao lâm và các tân binh khác sau đó là quá trình huấn luyện gian khổ ngoài việc rèn luyện thân thể mỗi ngày bọn họ còn phải mặc robot chiến đấu luyện tập hơn bốn tiếng đồng hồ bộ robot chiến đấu hoàn toàn chính xác phi thường cường đại chỗ tốt của nó là chỉ cần dùng thẻ nguyên khí làm năng lượng khu động thì có thể làm cho robot chiến đấu hình thành sức chiến đấu cường h ã n cao lâm và hầu hết các tân binh đều mong muốn được thực chiến sau khi trải nghiệm bộ robot chiến đấu hôm nay là ngày thứ năm sau khi bọn họ nhập ngũ bộ đội phòng thủ thành phố đã bước vào tình trạng báo động đỏ cao lâm và đồng đội nhanh chóng chạy đến kho trang bị sau đó k h o á t lên mình chiếc robot chiến đấu vào vị trí cố định những bộ robot chiến đấu này khá đơn giản nhưng được trang bị rất nhiều thứ chẳng hạn như máy giò nguyên khí súng máy cỡ lớn mười hai ly và một băng đạn đầy ba trăm viên đạn đao chiến làm bằng kim loại đặc biệt một khẩu bazooka và sáu tên lửa đủ đủ để diệt s á t sinh vật nguyên khí cấp hai ngay cả một thức tỉnh giả bình thường cũng không thể mang theo tất cả những trang bị này nhưng dùng robot chiến đấu thì có thể được thực hiện được có một thiết bị động lực nguyên khí bằng kim loại đằng sau lưng có thể được lắp vào thẻ nguyên khí để cung cấp động lực sau khi trang bị xong cao lâm tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài nhất định là nhanh hơn một chiếc ô tô phóng nhanh cùng với những người khác còn có hơn hai trăm chiến binh mặc robot chiến đấu đúng lúc này phía ngoài ngô thành có khói bụi cuồn cuộn nếu để áp tai xuống đất thì có thể nghe thấy tiếng chấn động ầm ầm có nghĩa là phía trước có một lượng lớn quân đội đang tiến đến ngô thành còn có hệ thống dò tìm nên phát hiện ra kẻ địch khi địch nhân còn cách hơn chục cây số lập tức mọi người vào trạng thái chiến đấu khi quân phòng thủ thành phố xác nhận được mức độ nguy hiểm của mục tiêu cuối cùng họ đã nhấn nút cảnh báo toàn thành phố ngay lập tức toàn bộ ngô thành g i ố n g lên hồi chuông báo động tốc độ của đối phương rất nhanh lúc này mới chậm rãi tới gần ngô thành may mà sáng sớm rất nhiều đội ngũ thức tỉnh đi săn bắn cũng không có đi xa lúc này tất cả đều đã lui trở về còn quân đội phòng thủ thành phố đã lao ra ngoài và ở bên ngoài trận địa chờ lệnh cao lâm đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv rất căng thẳng trong lòng cũng có chút hưng phấn không ngờ trận chiến thật sự sẽ đến nhanh như vậy nếu chỉ là bản thân thì không đủ tư cách tham gia loại trận chiến này nhưng sau mặc vào robot chiến đấu thì cao lâm có tự tin điều tương tự cũng xảy ra với hai trăm chiến sĩ mặc robot chiến đấu giờ phút này kẻ địch đã ở phía trước cách xa hàng trăm mét bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ đó là một đoàn kỵ binh lớn số lượng chắc chắn hơn mấy chục vạn nếu không sẽ không gây ra cảnh cát vàng đầy trời đại địa rung chuyển như vậy những kỵ binh này đều mặc áo giáp tản ra dao động nguyên khí chiến mã đang cưỡi thuộc sinh vật nguyên khí đặc biệt so với ngựa bình thường thì cao lớn và cường tráng hơn kỵ sĩ cưỡi ngựa cũng là một loại dị tộc nhân chưa từng thấy có chút giống nhân loại nhưng có sự khác biệt nhỏ về đặc điểm khuôn mặt hình dạng cơ thể và làn da điều quan trọng nhất là những dị tộc nhân này có hai tay ở phía trên khoảng hai cm thực sự có một đôi tay nhọn kéo dài về phía sau bốn tay rõ ràng là dị tộc nhân ngoài những kỵ binh hùng hậu này phía sau còn có rất nhiều bộ binh mặt giáp sắt có rất nhiều dị tộc nhân bốn tay cưỡi kềnh kềnh khổng lồ hai đầu cưỡi trên không trung còn một số dị tộc nhân bốn tay mặc áo t r à n g lộng lẫy có thể dùng thủ đoạn nào đó trôi nổi bồng bềnh giữa không trung hiển nhiên những dị tộc nhân mặc trường bào này xem ra là ma pháp sư dị tộc càng lợi hại hơn cùng với mấy vạn đại quân này còn có một cổ bi ác nguyên khí cường đại không nói tới quân phòng thủ thành đứng ở bên ngoài chuẩn bị canh giữ ngô thành ngay cả người trong thành cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng đội quân bảo vệ thành phố tại cổng thành lần nữa gia tăng có tới bốn trăm robot chiến đấu ngoài ra còn có hơn hai nghìn chiến binh thức tỉnh giả trên tường thành cũng có rất nhiều chiến binh thức tỉnh giả với súng máy hạng nặng và đại bác đã sẵn sàng n h i ễ m nhiên một bầu không khí căng thẳng trước chiến tranh cuối cùng dị tộc nhân bốn tai dừng lại ở khoảng một trăm m nhìn thoáng qua chiều dài quân đội đã hơn một km t rậm rạp chằng chịt tất cả đều là kỵ binh và bộ binh những dị tộc nhân bốn tai này hiển nhiên đã được huấn luyện tốt không có bất kỳ thanh âm dư thừa nào đúng lúc này từ chính giữa đi ra một kỵ binh bốn tay cưỡi một con ngựa toàn thân có giáp màu vàng ống kỵ binh cũng một bộ áo giáp màu vàng ống khoác lên áo t r o à n g màu trắng trên khải giáp khắc hoa văn dị tộc bốn tay đẹp đ ể cao quý thoạt nhìn dị tộc nhân này có địa vị rất cao một số kỵ binh khác mặc áo giáp bạc như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh kỵ sĩ áo giáp vàng này lúc này kỵ sĩ áo giáp vàng liếc mắt nhìn ngô thành trước mặt sau đó vung tay lên lập tức có một người trên lưng ngựa nhanh chóng tiến tới có thể thấy được người này không phải là dị tộc nhân bốn tai mà là một nhân loại chính hiệu khoảng ba mươi tuổi vẻ mặt xấu xí đôi mắt đầy gian xảo sau khi nhìn thấy dị tộc nhân bốn tai gã ta còn lộ ra vẻ nịnh nọt giáp vàng tứ nhĩ nhân nói vài lời với người đàn ông người đó gật đầu kính cẩn ngay lập tức sau đó lấy ra một thẻ để kích hoạt nó và bắt đầu hét lên lá bài đó là lá bài bổ trợ dùng để tăng cường thanh âm giọng nói của gã ta nhân loại nơi này nghe đây là trung đoàn kỵ binh tinh nhuệ đến từ nguyên âm đế quốc của đệ tứ nguyên khí thế giới vì kỵ sĩ mặc áo giáp vàng này là lãnh chúa bômen nguyên âm đế quốc trước khi mặt trời mọc lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh các ngươi khai mở thành đầu hàng nguyên âm đế quốc chúng ta nếu không các kỵ sĩ hùng mạnh của nguyên âm đế quốc sẽ tấn công ngay lập tức công phá thành của ngươi giết chết tất cả các ngươi giọng nói của người đàn ông lớn đến mức gần như có thể truyền ra toàn bộ ngô thành trong thành lý hạ đã thức dậy từ lâu sau khi mặc quần áo xong lập tức triệu tập nhân sự chuẩn bị nghênh địch nghe thấy giọng nói này nàng nhíu mày lại hỏi phụ tá bên cạnh quân phòng thủ thành phố đã sẵn sàng chưa vâng tất cả năm nghìn quân phòng thủ thành phố đã được triển khai đến tuyến phòng thủ của bức tường thành bao gồm cả bốn trăm robot chiến đấu người phụ tá cũng là một phụ nữ lúc này tóc gáy cô ấy đã dựng đứng cô ấy đang mặc một bộ quân phục màu đen và khuôn mặt của cô ấy rất có nghiêm túc tốt lắm thành chủ thì sao lý hạ lại hỏi lần này nữ phụ sửng sốt một hồi mới nói thành chủ buổi sáng nói đi ra ngoài đi dạo không cho bất luận kẻ nào đi theo người mà ta bí mật phái đi bảo vệ ngài đã nhanh chóng mất dấu ta biết rồi lý hạ lắc đầu nàng biết tính cách của ngô minh biết đó là điều bình thường với thực lực của ngô minh thì không ai trong đội tận vệ quân thành chủ có thể theo kịp hắn ta tới cổng thành trước Đối p h ư ơ người phụ tá nói thông tin đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cô có thể nổi bật trong việc lựa chọn để trở thành phụ tá của lý hạ chắc chắn có khả năng của cô ấy không có gì phải nghi ngờ về điều đó thực lực thì sao rất mạnh những kẻ yếu nhất trong số họ đều có nguyên khí cấp hai nguyên khí cấp ba vượt quá mười nghìn người thậm chí còn có nguyên khí cấp bốn và cấp năm nói đến đây nữ phụ tá giọng điệu có chút lo lắng lý hạ cũng sửng sốt sau đó lập tức hạ lệnh thông báo cho độc nhãn lão ngủ cùng tần g lực đông của sư thành để bọn họ phái quân tiếp viện lần này địch nhân phi thường cường đại để cho bọn họ lập tức hỏa tốc đến đây vâng nữ phụ tá đi xuống và thu xếp ngay lập tức trên bức tường thành lý hạ cảm thấy da đầu mình râm ran khi nhìn những kẻ thù dày đ ặ t trước mặt đây không phải là quái vật tấn công thành phố quái vật không có tổ chức và phối hợp chúng sẽ chỉ hành động theo bản năng quái vật còn những dị tộc nhân này lại bất đồng mức độ nguy hiểm của dị tộc nhân hơn xa quái vật trên thực tế sau khi bình chứa nguyên khí biến mất sư thành ngân nguyệt thành và ngô thành cũng đã bị dị tộc nhân q u á i nhiễu nhưng đều là thế lực nhỏ không đau không ngứa có thể nhẹ nhõm đối phó đi qua nhưng lúc này hiển nhiên đến là một thế lực to lớn chân chính quan trọng nhất chính là xem bộ dáng của đối phương khẳng định sau lưng còn có một đế quốc lớn hơn làm sao đối phó với trận nguy cơ này trong lúc này lý hạ không có biện pháp nào tốt mặc dù thực lực của ba thành không tồi thậm chí có thể huy động hơn năm trăm nghìn chiến binh thức tỉnh giả tham gia trận chiến nhưng lý hạ biết họ vẫn không có lợi thế khi gặp phải một địch nhân thực lực cường đại được huấn luyện nghiêm chỉnh nàng ta chắc chắn sẽ không đầu hàng chỉ có thể trì hoãn thời gian trước nếu cần thiết một trận chiến cũng chỉ có thể đấu võ hãy nhớ rằng chúng ta không chấp nhận bất kỳ hình thức đàm phán nào và cầu xin lòng thương xót chúng ta chỉ cần một kết quả đó là lãnh thổ và thành phố của các ngươi còn có hoàn toàn thần phục hãy quyết định nhanh chóng nếu không nguyên âm đế quốc bất khả chiến bại sẽ quét sạch các ngươi người kia rõ ràng là kẻ phản bội cao ngạo gầm lên đợi một lát như cũ không có bất luận cái gì đáp lại lúc này kỵ sĩ áo giáp vàng ở phía sau lộ rõ vẻ không kiên nhẫn vừa nói mấy câu kẻ phản bội liền gật đầu sau đó nói các ngươi còn đang do dự vậy chúng ta sẽ giết hết quân lính của các ngươi ở trước mặt trước tiên cho các ngươi biết thực lực của kỵ sĩ đoàn nguyên âm đế quốc cường đại nói xong hơn một nghìn kỵ binh soạt một cái rút vũ khí của họ vũ khí của họ là một thanh thập tự trường mâu đao có chiều dài khoảng một mét rưỡi với lưỡi hình chữ thập và những chiếc lưỡi cực kỳ sắc bén ở đầu có thể lao tới cũng có thể chém chết hiển nhiên lực phá hoại mười phần trọng lượng của vũ khí này không nhỏ nhưng những kỵ binh này có thể một tay múa may rõ ràng là thực lực bất phàm hơn nữa áo giáp trên người bọn họ cũng có lực phòng ngự rất mạnh lúc này toát ra một luồng nguyên khí đây không phải là nhìn đẹp mắt mà là trong thời gian ngắn nâng cao sức phòng ngự cường đại hàng ngàn kỵ binh từ từ đi ra và sau đó xếp thành hai hàng mỗi hàng năm trăm kỵ binh lập đội hình công kích và dự định s u n g phong hiện tại đội quân phòng thủ thành phố ngô thành cũng đã sẵn sàng xung trận đạn đã được nạp xong và những robot chiến đấu đang áp sát phía trước là tuyến phòng thủ đầu tiên mọi người đều có một vẻ mặt ngưng trọng sẵn sàng chiến đấu tuy nhiên người chỉ huy trên tường thành biết một nghìn kỵ binh bên kia đều là tinh hoa chân chính tất cả đều là nguyên khí cấp ba một số thủ lĩnh kỵ binh thậm chí còn ở cấp nguyên khí thứ tư nếu một ngàn kỵ binh này xung trận mấy ngàn quân phòng thủ thành bên dưới không thể nào chống cự nổi đối phương vẫn còn cách một trăm mét hiện tại hạ lệnh pháo a n h kích và phóng ra đạn đạo có thể toàn diệt đối thủ tỷ lệ được bao nhiêu lý hạ lúc này mới đột nhiên hỏi chúng ta ước tính chỉ có ba mươi phần trăm cơ hội giết được hơn bảy mươi phần trăm quân của đối phương nhưng đối với kẻ địch mà thực lực ở cấp bốn vũ khí của chúng ta sẽ không thể tổn thương được ngoài ra chúng ta đã dò xét nguyên khí áo giáp trên cơ thể đối phương có thể ngưng tụ nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ khả năng phòng thủ rất cường đại súng máy hạng nặng hay thậm chí là đạn pháo bình thường của binh lính chúng ta đều khó có thể làm tổn thương họ một quan chỉ huy vẻ mặt ngưng trọng nói ý tứ của hắn rất rõ ràng dựa vào ba nghìn bốn nghìn quân phòng thủ thành ở bên dưới khó có thể chống lại một lần xung kích của một n g h n kỵ binh này khởi động lệnh tổng động viên chiến tranh tất cả thức tỉnh giả trong ngô thành phải toàn bộ tập kết trong nửa giờ chuẩn bị cùng địch nhân tử chiến một trận lý hạ nhanh chóng đưa ra quyết định nàng đương nhiên biết ngô thành không thể đầu hàng nên chỉ có thể chiến đấu lệnh tổng động viên chiến tranh là sắc lệnh phải thi hành khi đối mặt với kẻ địch đặc biệt hùng mạnh một trong những hiệp định đầu tiên mà mọi người phải ký là khi ngô thành đối mặt với một đối thủ mà quân đội không có cách nào chống đỡ công dân của ngô thành phải có nghĩa vụ hiệp trợ chiến đấu điều này là bắt buộc và một khi đã khởi động thì không ai có thể bất tuân lý hạ tin tưởng nếu không phải lúc này đây địch nhân quá cường đại nàng cũng sẽ không hạ lệnh khởi động mệnh lệnh này nhưng dù vậy lý hạ biết dựa vào khả năng phòng ngự của ngô thành cũng chưa chắc có thể ngăn cản làn sóng địch nhân tiến công bởi vì nguyên âm đế quốc thực lực quá mức cường hãn so đẳng cấp nguyên khí thì ngô thành kém hơn rất nhiều không có nhiều nguyên khí cấp bốn ở ngô thành trong khi đối phương có ít nhất ba mươi hoặc bốn mươi và thậm chí đối phương còn có cao thủ nguyên khí cấp năm trong khi ngô thành thì một người cũng đều không có bất quá lý hạ cũng không sợ bởi vì nàng còn có ngô minh một nghìn kỵ binh nguyên âm đế quốc giờ phút này đã chuẩn bị kỹ càng khải giáp trên người bọn họ chạm trổ ma văn nguyên khí giờ phút này tản mát ra hào quang hình thành lực phòng ngự cường đại mà vũ khí của bọn họ cũng tản mát ra ánh sáng sắc bén và thứ còn kinh khủng hơn thế nữa là một pháp sư bốn tai lơ lửng trên không trung đã kích hoạt một số thẻ bài hóa ra có thể làm tăng hình thể của một nghìn kỵ binh nguyên âm đế quốc hơn một vòng đây là một t h ẻ phép bổ trợ rất cao cấp thần thánh chúc phúc sức chiến đấu của những kỵ binh này một lần nữa được tăng cường nổ súng nã pháo chỉ huy bên phía ngô thành cũng ra lệnh ngay lập tức lập tức mấy chục ổ đại pháo ầm ầm bắn ra đạn pháo lập tức bắn trúng kỵ binh nhưng đã xảy ra chuyện khiến người ta hoảng sợ q uy lực của đạn pháo quả thực rất mạnh có thể quật ngã kỵ binh nhưng những kỵ binh này cũng không có tử vong áo giáp trên người bọn họ ngăn cản đạn pháo bắn trúng bạo tạc nổ tung rất tốt mặc dù những khẩu súng máy hạng nặng cỡ nòng lớn trong tay các robot chiến đấu được bắn ra như c u ầ n phong bạo vũ nhưng những viên đạn họ bắn ra không thể làm đối phương bị thương chút nào chỉ trong vài giây kỵ binh đã đến được quân phòng thủ thành phố cao lâm lúc này đang hét lên và tiếp tục bắn bằng súng máy của mình nhưng những viên đạn có thể dễ dàng giết chết những con quái vật nguyên khí cấp hai không thể xuyên thủng lớp giáp hạng nặng của những kỵ binh đó giờ phút này cao lâm từ hưng phấn chuyển sang hoảng sợ thậm chí cảm thấy chân mình rung lên trước đó đã nghĩ đến cái chết nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết cao lâm vẫn sợ hãi ở thời điểm này các robot chiến đấu khác cũng vậy vũ khí của nhân loại vẫn rất dễ bị tổn thương trước những d ị tộc nhân này điều này khiến nhiều người nhớ lại cảnh tượng khi thảm họa xảy ra một thời trong lúc nhất thời tràn ngập nổi tuyệt vọng kỵ binh xông lên phía trước cách binh lính nhân loại chưa tới hai thước ngay sau đó kỵ binh có thể dùng binh khí trong tay đâm thủng thân thể đối phương một cách không thương tiếc đột nhiên một phần sáng nguyên khí màu xanh lục nhạt đột nhiên bộc phát c u ố n lấy cả ngàn kỵ binh trong nháy mắt thế s ô n g của những kỵ binh này lập tức chậm lại bọn họ giống như lông vũ nhẹ bổng gió thổi qua lập tức bay lên bất quá loại tình huống này không có liên tục hai giây sau đó kỵ binh vốn nhẹ như lông hồng đột nhiên lại p h ả n phất nặng đến ngàn cân trọng lực như một đôi bàn tay to đè cả ngàn kỵ binh cả người lẫn ngựa cùng một chỗ hung hăng áp trên mặt đất đây mới gọi là người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết tiếng ngựa hí bên tai không dứt tất cả mọi người đều sững sờ hiển nhiên không ai biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ngay sau đó mọi người phát hiện có một người lơ lửng trên đầu của quân phòng thủ thành phố người này mặc quần áo bình thường nhưng xung quanh thân thể lại là một làn g sương mờ ảo có cái bóng giống như con rắn đang lượn vòng và vụt tắt ngoài ra người đàn ông này có một ngân lông nhỏ đang nằm trên vai mà ở cái này trong mắt người là thần thái cao cao tại thượng tựa hồ mấy vạn kỵ binh nguyên âm đế quốc đều là con sâu cái kiến thậm chí không xứng hắn ta liếc nhìn lùi lại người đàn ông lên tiếng sau đó từ từ hạ xuống đứng trước mặt đội quân phòng thủ thành phố đội kỵ binh gần hắn ta giống như gặp quỷ bị hù dọa lùi về phía sau tránh đi như thể người đàn ông này là một loại hồng hoang m ả n h thú nào đó thành chủ có người ở trên tường thành hét lên đám người bên ngô thành lập tức kích động bởi vì bọn họ nhận ra người đột nhiên xuất hiện chính là ngô minh thành chủ của bọn họ lý hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngô minh nàng ấy biết ngô minh chắc chắn có thể giải quyết trận nguy cơ này và nàng ấy hoàn toàn tin tưởng vào điều này ngô thành đang vui mừng nhuệ khí vốn đã thấp lập tức tăng lên trái lại nguyên âm đế quốc bên kia khi bọn họ nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh đột nhiên lộ ra vẻ kinh h ả i kỵ sĩ m ặ t giáp vàng nhìn u linh vân xà quấn quanh người của ngô minh thấy a mổ trên vai lập tức có phản ứng hắn ta vội vàng nhảy xuống ngựa sau đó bước nhanh vài bước thực hiện một nghi thức quý tộc vô cùng trang trọng với ngô minh lãnh chúa bô men nguyên âm đế quốc dùng kính ý hướng bí thuật sư đại nhân vĩ đại kẻ phản bội nhân loại diệu võ dương oai vừa kêu gọi đầu hàng nhìn lãnh chúa đại nhân này thường m ắ t cao hơn đỉnh ngạo nghễ vô cùng thế nhưng lại cung kính với người đột nhiên xuất hiện lập tức biết đối phương lai lịch không đơn giản gã cũng vội vàng xuống ngựa còn có tất cả kỵ binh của nguyên âm đế quốc cùng nhau xuống ngựa rõ ràng là họ coi ngô minh như một bí thuật sư lúc trước rất nhiều người đã nhầm ngô minh là một bí thuật sư khi họ nhìn thấy a mổ nhưng lần này ngô minh đã cố tình làm vậy ngoài ra ngô minh tin tưởng sớm hay muộn gì mình cũng trở thành bí thuật sư nguyên âm đế quốc này quả thực rất hùng mạnh ngô minh cũng đã từng nghe nói đến nguyên âm đế quốc ở đệ tứ nguyên khí thế giới nó hùng mạnh ngang với kiếm thuẫn đế quốc thậm chí còn mạnh hơn kiếm thuẫn đế quốc một chút về sức mạnh toàn diện của quốc gia lần này bọn họ phái tới có hơn mười nghìn nguyên khí cấp ba có tới bốn mươi nguyên khí cấp bốn trong đội hình có hai nguyên khí cấp năm một lãnh chú bô men lại còn lại có ma pháp sư bốn tai vừa mới phóng thích ma pháp phụ trợ phải nói thực lực rất mạnh nếu như mình không có ở đây với năng lực phòng ngự hiện tại của ngô thành thì không thể chống lại mặc dù có mình ở đây nếu chính thức chiến đấu thì mình cũng không có khả năng chiếu cố những người khác đến cuối cùng mặc dù ngô thành không có bị công phá cũng sẽ thủng lỗ chỗ điều này không có lợi cho ngô minh cho nên ngô minh nghĩ tới một biện pháp mượn thân phận của bí thuật sư hóa giải trận nguy cơ này xem ra hiện tại hiệu quả cũng không tệ ngô minh vừa mới thi triển một bí thuật chính là thẻ bí thuật số hai mươi ba điều khiển trường lực có thể khống chế trường lực trong một khu vực trong thời gian ngắn thẻ bí thuật cũng là do ngô minh vừa mới chế tạo ra kết quả thoáng cái hóa giải một nghìn danh kỵ binh công kích chỉ điểm này thôi cũng đủ để cho người nguyên âm đế quốc tin tưởng không nghi ngờ đối với thân phận bí thuật sư của ngô minh đối với người của nguyên âm đế quốc ngô minh cũng không muốn nói nhiều hơn nữa nói nhiều ngược lại phiền toái bí thuật sư đều tồn tại tính cách đặc biệt nói trắng ra đó chính là tính cách cổ quái làm việc kiêu ngạo bọn họ căn bản sẽ không để ý nhiều tới thế lực đệ tứ nguyên khí thế giới muốn nói cũng là trực tiếp hạ mệnh lệnh vì vậy lúc này ngô minh bắt chước thần thái cùng phương thức nói chuyện của ke r r y găng đạo sư từ k h ó é mắt nhìn về phía lãnh chúa b o men đang cung kính trước mặt lạnh lùng nói ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi trở về vĩnh viễn không được bước vào vùng này nếu không ta không ngại đến thành mi s e r o tìm quốc vương các ngươi tự mình nói một chút thành mi s e r o là thủ phủ của nguyên âm đế quốc hiển nhiên một câu nói kia tràn đầy cường hãn bá khí cái này đơn giản là trắng trợn uy hiếp có nghĩa là nếu như ngươi không nghe lời ta sẽ trực tiếp chết đến thành mi s e r o vừa nghe lời này sắc mặt của lãnh chú b o men lập tức tái nhợt mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn vội vàng cung kính nói vâng ta sẽ hạ lệnh lui quân hơn nữa để tạ tội với bí thuật sư ta nguyện ý để lại một ngàn thất nguyên âm chiến mã đối với bí thuật sư nguyên âm đế quốc của chúng ta vẫn luôn rất tôn kính nói xong lãnh chúa bômen gọi một kỵ binh áo giáp bạc đến để ra lệnh và ông ta thực sự ra lệnh cho một ngàn kỵ binh xuống ngựa bỏ lại ngựa rồi đi bộ lui về phía sau ngô minh không nói chuyện mi mắt cũng không có nâng lên hiển nhiên là hắn ta đồng ý lãnh chúa bômen có chút phấn khích điều này cho thấy bí thuật sư đã nhận món quà của hắn ta chỉ cần bí thuật sư không trách tội thì việc trả một nghìn con ngựa chiến cũng chẳng là gì cả lần này lãnh chúa bô men cũng cảm thấy mình lần này có chút cấp tiến rồi đến đây mà không biết lãnh chúa vùng này là ai cũng may là không mắc sai lầm lớn ngay lập tức hắn ta cúi đầu vội vàng lui ra ngoài ngay sau đó đại quân mấy vạn của nguyên âm đế quốc cũng đồng dạng rút lui ngô minh cảm ứng một hồi liền biết đối phương thật sự rời đi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm chờ cho đến khi ngô minh quay lại chỉ thấy hàng ngàn quân phòng thủ và binh lính trên tường thành đều im lặng hiển nhiên là bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ ngây người cao lâm nhìn thành chủ thần thánh trước mặt mình lúc này trái tim đang hưng phấn muốn nhảy ra khỏi cơ thể thật lợi hại vậy mà một người dùng mấy câu đã có thể xua đuổi những dị tộc nhân cường đại đó còn để cho đối phương bỏ lại một nghìn con ngựa phía sau một điều như vậy e rằng chỉ có thành chủ mới làm được thời điểm này rõ ràng sẽ luôn in sâu trong lòng những chiến sĩ này lòng sùng bái ngô minh càng thêm vững chắc sự tích thành chủ một người anh dũng ngăn cản mấy vạn quân đội dị tộc nhân nhanh chóng lan truyền khắp ngô thành và trở thành chủ đề nóng nhất trong thời gian rảnh rỗi của mọi người một số người thậm chí còn lạc quan tin rằng chừng nào thành chủ ngô minh còn ở đó thì ngô thành sẽ là một thành phố không thể bị xâm phạm nhưng sự thực có đúng như vậy không hiển nhiên không phải bản thân ngô minh cũng khá rõ về điều này luận về thực lực tổng hợp thì ngô thành tăng thêm sư thành cùng ngân nguyệt thành cũng không sánh nổi một nguyên âm đế quốc và điều phiền phức nhất ở đây là chỉ có mình mới có thực lực siêu cường nhưng một người là không thể nào quản khống tất cả mọi chuyện đặc biệt là sức chiến đấu đó là một thiếu sót của nhân loại cũng may ngô minh đã có cách để giải quyết vấn đề này nguyên khí cấp hai và nguyên khí cấp ba có thể dùng thẻ thăng cấp đ ể thăng đẳng cấp ngô minh đã từng ở thư viện bí thuật đọc qua thẻ thăng cấp trên thực tế có thể chế tạo ra nó chỉ yêu cầu một phương pháp kiểm soát nguyên khí cụ thể hơn nữa phải đạt đến nguyên khí cấp bốn mới có thể chế tác may mắn thay sau hơn một năm tích lũy có rất nhiều thẻ nâng cấp dự trữ ở ngô thành và sư thành khi cần thiết có thể trực tiếp thăng cấp nguyên khí cấp ba cho hàng nghìn người về phần thăng cấp nguyên khí cấp bốn nhất định phải đi vào nguyên khí bí cảnh ngô minh biết nguyên khí bí cảnh cũng được phân cấp cũng là thượng trung hạ tầng ba bí cảnh nguyên khí bí cảnh thấp hơn có thể nâng cấp nguyên khí cấp bốn còn nguyên khí bí cảnh trung cấp có thể nâng cấp lên nguyên khí cấp năm còn tầng trên bí cảnh liền có thể tăng lên tới nguyên khí cấp sáu muốn từ nguyên khí cấp sáu tiếp tục tăng lên thì ngô minh không thấy có phương pháp cụ thể nào trong thư viện bí thuật nhưng đẳng cấp trên nguyên khí cấp sáu đối với ngô minh bây giờ vẫn còn hơi xa vời hắn ta chưa bao giờ nhìn về phía tương lai hư vô mờ mịt chỉ nhìn vào hiện tại bởi vì hiện tại còn không nắm m ắ t được còn tính gì đến tương lai một cách để đi vào nguyên khí bí cảnh là thông qua một t h ể dịch chuyển cụ thể và một cách khác là thông qua truyền tống trận nhưng lúc ngô minh vừa trở lại vốn có ý định bố trí truyền tống trận có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh chỉ có điều lúc đó bị vạn thú đốc quân tiến công cho làm rối loạn kế hoạch về sau chính là ngân xà thành cùng loạn lưu hải vực bây giờ ngô minh biết mình không thể đợi thêm được nữa truyền tống trận để tiến vào nguyên khí bí cảnh phải được bố trí ngay lập tức nghĩ đến điều này Ngô Minh tốc r ư ớ c tiên ti thành vội và dùng đen đến và chấp p Ngân Nguyệt Thành để tìm t h để í h độ ì n h bởi vì của tia chớp đen cực nhanh nhưng trong vòng một canh giờ ngô minh đã đưa thích đình đến vị trí tàn tích của truyền tống trận rất gần với căn cứ vinh trấn ban đầu hiện tại căn cứ vinh trấn đã trở thành căn cứ có hàng vạn người bởi vì vị trí địa lý của căn cứ vinh trấn rất tốt hiếm khi bị đe dọa bởi những con quái vật cường đại và những dị tộc nhân khác bởi vậy hiện tại cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh ngô minh đi ngang qua căn cứ vinh trấn nhưng hắn ta không đi xuống theo lời lý hạ thì hắn ta đã biết căn cứ vinh trấn vẫn thuộc quyền quản lý của đám người gian g lão đại khoảng nửa năm trước gian g lão đại gặp phải rất nhiều thức tỉnh giả từ bên ngoài nắm lấy quyền lực và cuối cùng lý hạ yêu cầu tần lực đông mang người đến giúp đỡ để gian g lão đại giành lại quyền kiểm soát căn cứ vinh trấn căn cứ vinh trấn hiện tại cũng thuộc phạm vi quyền hạn của sư thành do vị trí địa lý tốt và nhiều cánh đồng xung quanh nên nhiều vùng đất trồng trọt đã được khai hoang ở đây và nó đã trở thành cơ sở sản xuất ngũ cốc xung quanh sư thành truyền tống trận mà thích đình cho biết nằm cách căn cứ vinh trấn khoảng mười km về phía bắc khu vực xung quanh cũng đã được khai hoang thành đất nông nghiệp mùa này có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi mọc lên sinh trưởng truyền tống trận trên một ngọn đồi nhỏ ngọn đồi được cấu tạo bởi những tảng đá trông rất lạc điệu với môi trường địa lý xung quanh lộ vẽ thập phần đột ngột lúc này có hơn chục người đang nghỉ ngơi dưới mấy phiến đá để hóng bóng mát sự xuất hiện của tia chớp đen khiến những người này giật mình sau khi ngô minh tiết lộ thân phận những người đó lập tức phấn khích khi nghe tin hắn ta hóa ra là thành chủ ngô thành đ ệ nhất ủy viên của sư thành tiếp theo ngô minh phát hiện ra những người này đến từ căn cứ vinh trấn và họ đặc biệt chịu trách nhiệm về đất nông nghiệp ở khu vực này ngô minh nhìn thấy những người nông dân này đều có vũ trang có vài người là thức tỉnh giả thậm chí còn có một số sủng vật cấp một hiển nhiên nếu muốn làm ruộng ở cánh đồng này vẫn cần phải mang theo một số vũ khí để phòng thân họ sẽ tuần tra đất nông nghiệp xung quanh vài km vào ban ngày và trở về căn cứ vinh trấn trước khi trời tối sau cùng những con quái vật trong tự nhiên sẽ không rảnh rỗi mà phá hủy đất nông nghiệp ngô minh đó là vị trí truyền tống trận thích định lúc này len lén nhìn sau đó chỉ vào một bệ đá giữa một đống lớn đá trắng ngô minh vội vàng bước tới quả nhiên nhìn thấy bệ đá mà thích đình nói có ấn ký phức tạp người khác tự nhiên không thể hiểu được ảo d i ệ u bên trong nhưng ngô minh với tư cách là một trận pháp sư liếc mắt cũng có thể thấy được bệ đá này bất phàm trong nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn ngô minh đã nhìn thấy một truyền tống trận và hắn ta đã nghiên cứu rất kỹ về truyền tống trận đó truyền tống trận mà hắn ta nhìn thấy lúc này có phần hơi khác ngô minh cần nghiên cứu nó nhưng ngô minh không biết mình sẽ mất bao lâu vì vậy anh quay đầu lại nói với thích đình anh muốn nghiên cứu truyền tống trận ở đây có thể mất hai ba ngày em muốn ở lại với anh ở đây hay trở về ngân nguyệt thành thành thật mà nói ngô minh thực sự hy vọng thích đình sẽ ở lại để anh ấy có thể làm một số điều thú vị khi anh ấy nghỉ ngơi vào ban đêm thích đình thông minh như vậy nàng lập tức nhìn ra ý định của ngô minh nhưng không từ chối mà đỏ mặt nói vậy thì em sẽ ở cùng anh một ngày nếu ngày mai anh không có kết quả em chỉ có thể quay về thôi anh biết đấy bên ngân nguyệt thành có rất nhiều việc lần này giáo sư từ đã thành lập hệ thống siêu cấp vệ tinh và vệ tinh radar nếu thành công chúng ta có thể điều khiển siêu vệ tinh để mình sử dụng ngô minh nghe xong cũng nhớ tới giáo sư từ đã nói về siêu vệ tinh rõ ràng ngô minh cũng nhận thức được giá trị của siêu vệ tinh tương đương với việc trên đỉnh đầu có một con mắt có thể quan sát tất cả các khu vực của toàn tân thế giới lợi thế chiến lược này hiển nhiên không cần nói cũng biết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong thời gian tiếp theo ngô minh chuyên tâm nghiên cứu truyền tống trận vì lý do này ngô minh cũng bố trí một trận pháp ẩn và một trận pháp phòng thủ để tránh người khác làm phiền để không làm phiền ngô minh thích đình cũng ở bên ngoài trận pháp mười mấy nông dân đã báo cáo tình hình ở đây sau đó bọn họ cung kính tránh xa ba mươi mét hiển nhiên là không dám quấy rầy hai vị đại nhân này sau nửa tiếng vài chiếc ô tô phóng nhanh như chớp dừng lại dưới chân núi đá sau đó một vài người xuống xe leo lên đá với vẻ phấn khích thích đình nhìn lên bên ngoài trận pháp liền nhận ra người này là gian g lão đại từ căn cứ vinh trấn gian g lão đại cũng nhận ra thích đình đồng thời cũng biết thích đình bây giờ đã là nữ nhân của ngô minh cho nên tự nhiên là vô cùng kính nể ngô lão đại đang ở đâu gian g trì rất cao hứng hắn có ngày hôm nay là nhờ có ngô minh nếu không có ngô minh hắn đã không khống chế được căn cứ vinh trấn về sau trong lúc khó khăn cũng không thể mượn nhờ lực lượng của sư thành lấy lại căn cứ vinh trấn lúc đó giang trì còn nhớ rất rõ lúc đó hắn đến bước đường cùng muốn hướng sư thành thỉnh cầu viện trợ nhưng không ai để ý đến hắn nhưng khi hắn vô tình nhắc tới là bạn cũ của ngô minh cục diện lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ thậm chí tần ủy viên sư thành đều tiếp kiến hắn điều này khiến giang trì lúc đó cũng phải t h ụ sủng n h ư ợ c kinh sau này hắn mới biết ngô minh đã là đệ nhất ủy viên của sư thành và còn sở hữu một ngô thành khác điều này khiến giang trì có chút cảm khái trong lòng lại càng cảm thấy may mắn không thôi nếu như lúc trước trong vũ thành đầu óc hắn nóng lên cùng ngô minh nổi lên xung đột hiện đang sợ là chết như thế nào cũng không biết lúc đó hắn thông minh hơn một chút và kết bạn với ngô minh đó là lý do tại sao có ngày hôm nay căn cứ vinh trấn ngày nay có dân số khoảng hơn bảy mươi nghìn người và căn cứ vinh trấn cũng đã nhận được sự giúp đỡ của sư thành và ngô thành với vũ khí khá mạnh đại bác súng máy hạng nặng và robot chiến đấu chính nhờ vậy mà căn cứ vinh trấn có được huy hoàng ngày nay và nếu không có ngô minh có thể căn cứ vinh trấn sẽ rực rỡ nhờ vị trí địa lý nhưng người nắm quyền có thể không phải là gian g trì cho nên gian g trì thông minh biết rằng chỉ cần tiếp tục ôm chặt đùi ngô minh như vậy quyền lực của hắn cũng sẽ không biến mất nhất định sẽ tăng lên một tầng cao hơn giang lão đại, hiện anh Ngô trì là bạn cũ nên thích đình không khách sáo nghe xong thì giang trì bật cười hiện tại mới biết thích đình đã trở thành nữ nhân của ngô minh lúc trước ngô minh rời đi đem thích đình lưu lại hắn đã tận tâm tận lực chiếu cố cho nên cùng thích đình có quan hệ thực không tồi không thành vấn đề ta vẫn giữ ngôi nhà mà ngô lão đại để lại ở căn cứ vinh trấn nếu ngô lão đại có thời gian anh ấy có thể sống ở đó bất cứ lúc nào giang trì nói xong nghĩ nghĩ lại ra lệnh cho thủ hạ của mình về căn cứ vinh trấn triệu tập đến hơn trăm người trú đóng ở chung quanh thạch đầu sơn dùng lời nói của hắn đó là thay ngô minh ngăn trở một ít quái vật hoang dại ban đêm quả nhiên có rất nhiều quái vật thích đình cũng không có từ chối không thể không nói gian g trì rất thông minh đợi mấy tiếng đồng hồ còn chưa thấy ngô minh đi ra lập tức cáo từ sau đó mệnh lệnh cho mọi người thủ dưới chân núi nghiêm cấm bọn họ đi lên quấy rầy thời gian trôi qua thật nhanh chỉ sau khi màn đêm buông xuống thì ngô minh mới ra khỏi trận p h á p thấy vậy thích đình đang đợi bên ngoài vội vàng đứng dậy đón quan tâm hỏi thế nào rồi cũng không tệ lắm anh đã nghiên cứu và hiểu được bảy mươi phần trăm bí ẩn của truyền tống trận này ngày mai lại tiếp tục đi chủ yếu là bởi vì anh biết em đang chờ ở bên ngoài sợ nếu em tức giận rời đi sẽ rất phiền phức ngô minh ha ha cười nói hiển nhiên một ngày đêm thời gian anh thu hoạch rất tốt cho nên tâm tình cũng tốt thích đình cười khúc khích nhưng đột nhiên hỏi vậy nếu em thật sự rời đi anh có đến ngân nguyệt thành tìm em không với tính cách của thích đình trước đây nàng ấy chưa bao giờ nói những điều như vậy nhưng từ khi nàng ấy có quan hệ như vậy với ngô minh thì tính cách cũng xuất hiện tính hai mặt giống như lý hạ ở trước mặt người ngoài đó là một bộ dáng giỏi gian lạnh như băng nhất định là kiểu người lạ chớ tới gần nhưng ở trước mặt ngô minh thì lại có bộ dáng nữ nhân e thẹn lý hạ như thế nào thì thích đình cũng như vậy nói chính xác thì thích đình không tiếp xúc với ngô minh lâu như lý hạ nên những gì nàng ấy thể hiện bây giờ giống hệt kiểu phụ nữ yêu say đắm chính xác mà nói câu hỏi của thích đình chỉ có một người phụ nữ đang yêu hỏi làm sao mà ngô minh không nghe thấy lập tức vỗ ngực nói em có chạy tới cùng trời cuối đất anh cũng sẽ tìm được em quả nhiên sai khi nói xong câu đó ngô minh nhìn thấy thích đình hai má ửng đỏ vẻ mặt vui mừng sau đó nghiêng đầu dựa vào trong ngực của hắn ta không nhìn ra anh còn là một người miệng lưỡi trơn tru ngô minh cảm nhận được mùi hương trên cơ thể thích đình rất tự nhiên ôm nàng vào lòng cười nói anh đây miệng đây lúc ư như người như như như tư ỡ i đối với、em. đối với những khác thì anh lại không phải mới thôi. Minh nói khiến nhiều, bởi với Minh. trơn tru thì trọng nhất thì thích ngọt mật, trong tình, tâm tình cũng những anh không quan anh Nghe đến lòng đình Ngô nàng cũng không nghĩ cũng nàng chung Ngô suy khác chỉ có chìm là là l mà đây, đây đã vậy, vậy vậy vì sớm em, bể này ngô minh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng của thích đình trong lòng rung động chậm rãi cúi đầu dùng tay nâng c ầ m thích đình sau đó hôn lên trong phút chốc thích đình đã bị nụ hôn này nhấn chìm trong đam mê với thực lực của ngô minh tự nhiên có thể phát hiện ra binh lính do giang trì phái tới cách đó hai trăm mét vì vậy ngô minh ôm lấy thân thể đã bị hôn yếu ớt của thích đình bước vào trận pháp ẩn và trận pháp phòng thủ hình bóng của cả hai biến mất ngay lập tức đêm này được định mệnh là một đêm đam mê sớm ngày hôm sau ngô minh yêu cầu chúc đưa thích đình trở lại ngân nguyệt thành nơi mà mọi thứ đều không thể tách rời với thích đình vì vậy nàng phải gấp rút trở về về phần ngô minh sau khi gặp giang trì thì tiếp tục nghiên cứu truyền tống trận bởi vì ngô minh cảm thấy mình sắp trở thành trận pháp sư cấp ba không giống như nâng cao đẳng cấp nguyên khí trận pháp sư cần có một loại hiểu biết lúc trước ngô minh chỉ cách trận pháp sư cấp ba một bước nhưng vẫn không thể chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó nhưng sau thời gian nghiên cứu truyền tống trận này ngô minh rốt c u ộ c có lĩnh ngộ lập tức sẽ thành công vượt qua ngưỡng cửa này trở thành trận pháp sư cấp ba và một khi trở thành trận pháp sư cấp ba thì đã khá lợi hại rồi trong đệ tứ nguyên khí thế giới trận pháp sư cấp ba chắc chắn là tồn tại mà tất cả các thế lực đỉnh cao đều phải lấy lòng vì vậy muốn xung kích trận pháp sư cấp ba ngô minh đã ở đây mười ngày mười ngày sau ngô minh rốt cuộc đột phá thành công trận pháp sư cấp ba uy lực của trận pháp do trận pháp sư cấp ba bố trí mạnh hơn nhiều so với trận pháp cấp hai bên cạnh đó ngô minh còn có thể bố trí tụ nguyên ma trận Đây là t r ậ ngô minh lúc này vung ra sáu thể trận sáu thể trận lập tức phân sáu hướng và bắn ra tứ phía sau khi lao ra được vài trăm mét thì dừng lại sau đó sáu thể trận thành một trận pháp tạo thành một trận tập hợp nguyên khí hàng trăm chiến binh thức tỉnh dưới thạch đầu sơn do giang trì phái tới cũng nhìn thấy cảnh tượng này sáu t h ể trận bay ra với đuôi ánh sáng nguyên khí lộng lẫy sau đó kết trận lập tức bọn họ liền cảm giác được một mảnh khu vực này nguyên khí nồng đậm hẳn lên ngay cả những hạt thóc gieo ở đây cũng vương thẳng từng cành một và chúng có vẻ rất có tinh thần t s đã sửa lại hai chương bị trùng năm trăm hai mươi bảy và năm trăm hai mươi tám các bạn xem bị nhảy chương xin xem lại chương trước thật là lợi hại thứ bay ra vừa rồi là cái gì hình như nó đã hình thành trận pháp nên có thể ngưng tụ nguyên k h í quả thực là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt một thức tỉnh giả lộ ra vẻ kinh ngạc mặc dù không biết là cái gì trông có vẻ khá cường đại nhưng đây là chuyện bình thường ngươi có biết người trên ngọn đồi này là ai không đội trưởng đội một trăm người một thức tỉnh giả trung niên cường hãn nói giang trì vừa ra lệnh cho bọn họ ở lại đây nghiêm cấm không được đi lên quấy rầy người bên trên đội ố đối i phải Giang nhiều người người ai lại khiến cho Giang、lão、đại. Người phụ trách hàng vạn sinh tử ở căn cứ Vinh、Trấn、phải coi phương lập phận phương, phụ thì hoàn thành nhưng không thân cho chút thầm nghĩ cho trách hàng như ngay nên đến cùng nào vạn căn Trấn trọng gì có cầu tức, của có cục yêu vậy. đều trì rất tò tử lão là lộ cứ để đ mò, ở trưởng anh có biết người trên là ai không nói cho anh em chúng ta biết ta thấy sếp giang có vẻ rất coi trọng đối phương có phải là người mà anh ấy muốn thu phục không một thanh niên thức tỉnh giả tò mò hỏi tất nhiên là ta biết bất quá gian g lão đại cũng không phải coi trọng và lôi kéo đơn giản như vậy bởi vì những người phía trên có thể quyết định số phận của gian g lão đại vị đội trưởng trung niên dường như muốn treo cổ thèm ăn nhưng hắn ta đã bị người của mình vây quanh đội trưởng trung niên nói được rồi ta sẽ nói cho các ngươi biết nhưng đừng nói cho người khác biết người phía trên chính là đệ nhất ủy viên của sư thành cũng là ngô thành thành chủ ngô minh Soạt. đôi mắt của những chiến binh thức tỉnh giả xung quanh hắn ta lập tức sáng lên bây giờ tên của ngô minh đã lan rộng trong một số căn cứ không biết có bao nhiêu người coi hắn ta là thần tượng và mục tiêu đặc biệt là những người ở căn cứ vinh trấn ngô minh thức tỉnh giả huyền thoại đã c u ộ t khởi ở căn cứ vinh trấn và điều đó khiến nhiều người tự hào vì là người ở căn cứ vinh trấn họ cũng biết gian lão đại hiện tại của căn cứ vinh trấn là ngô minh nâng đỡ lên mà về sự tích của ngô minh càng là nghe nhiều nên thuộc một người đánh lui trăm vạn thú triều vây khốn sư thành cùng ngô thành thâu tóm ngân nguyệt thành dọa lui mấy vạn đại quân dị tộc nhân cho nên hai chữ ngô minh này ở trong lòng mọi người đã bay lên tới vĩ nhân đội trưởng ý anh là mấy ngày nay chúng ta đang bảo vệ là ngô thành chủ vài thức tỉnh giả rất phấn khích ban đầu họ nghĩ việc canh gác ở đây sẽ hơi vất vả và mệt mỏi nhưng sau khi biết họ đang canh gác cho ngô minh lập tức tinh thần tỏa sáng bởi vì trải nghiệm này quay trở về nói ra là tiền vốn khoác lác khiến người ta hâm mộ lại nói về ngô minh sau khi thăng cấp thành công trận pháp sư cấp ba hắn ta cũng không có rời đi ngay mà là lấy ra thẻ bài mà kerrigan đạo sư đưa cho mình để lĩnh ngộ hiện tại ngô minh bởi vì thăng cấp trận pháp sư cấp ba mà có một loại lĩnh ngộ siêu cường đối nguyên khí ngô minh dự định theo cảm giác này nghiên cứu thẻ bí thuật một chút ít nhất cũng phải thành thục thêm một ít bí pháp chế tác thẻ bí thuật vì vậy ngô minh đã dành thêm hai mươi ngày ở đây mãi đến hai mươi ngày sau ngô minh mới thỏa mãn đứng dậy v ấ t tay gỡ bỏ các trận pháp ẩn và các trận pháp phòng ngự xung quanh sau một tháng tìm tu có thể nói ngô minh nhất cử lưỡng tiện và thành tựu của h ắ n ta khá lớn trong ba mươi sáu thẻ bí thuật trụ cột thì ngô minh đã nắm giữ hơn phân nửa thẻ bí thuật cấp cao thông thường thì ngô minh cũng đã lĩnh hội được một số có thể nói hiện tại ngô minh đến nguyên khí thánh đường sinh trở thành bí thuật sư cũng không phải việc khó mà chỉ cần trở thành bí thuật sư thì ít nhất có thể dùng thân phận của bí thuật sư chấn nhiếp một ít hạng giá áo túi tôm bất quá trước đó ngô minh định trước tiên sẽ bố trí tốt truyền tống trận tiến vào nguyên khí bí cảnh sau khi từ núi đá nhỏ đi xuống ngô minh nhờ lính c a n h thức tỉnh giả nói với gian g trì mình đi về trước sau đó ngô minh ngồi trên t i chớp đen nhanh chóng trở về ngô thành truyền tống trận đầu tiên phải được thiết lập ở ngô thành vị trí được chọn trên đỉnh núi nơi có lâu đài truyền tống trận này tốt nhất nên được xây dựng trên đỉnh núi nó giống như tín hiệu vô tuyến địa phương càng cao thì tín hiệu càng tốt truyền tống trận cũng vậy ngoài vị trí để bố trí truyền tống trận cũng cần lựa chọn nguyên liệu để chế tạo truyền tống trận có rất nhiều nguyên liệu có thể sử dụng trọng tâm là các phù văn truyền tống phức tạp nhưng để giữ truyền tống trận trong một thời gian dài thì phải sử dụng một số vật liệu cứng cáp và chống ăn mòn vì vậy hầu hết các truyền tống trận mà ngô minh đã nhìn thấy đều được chạm khắc trên đá nhưng vật liệu mà ngô minh định sử dụng lần này là kim loại có nguyên khí kiên cố hơn ở ngọn núi phía sau thành có một quãng sắt nguyên khí hiện tại mỗi ngày có thể khai thác một lượng lớn sắt nguyên khí có thể dùng để chế tạo vũ khí và đạn một tháng trước ngô minh đã phân phó lý hạ sắp xếp người chế tạo mấy mâm sắt và thiết trụ hình thoi đường kính bốn năm m cao khoảng ba m mâm sắt được đặt trên mặt đất ngô minh triệu hồi hai hoặc ba thú nhân nguyên khí cấp hai những thú nhân có chiều cao hơn ba m này rất khỏe theo yêu cầu của ngô minh bọn chúng đã đặt thiết trụ hình thoi vào vị trí tương ứng tiếp theo ngô minh yêu cầu những người khác đợi cách đó hàng chục mét và hắn ta bắt đầu bố trí truyền tống trận trận pháp sư cấp ba đã có thể sắp xếp truyền tống trận rồi ngô minh khắc ấn phù văn lên mặt trên mâm sắt và khắc phù văn trên thân các thiết trụ hình thoi xung quanh sau đó lấy ra thẻ trận và kích hoạt truyền tống trận này trong một lần liền nghe thấy âm thanh xôn xao của nguyên khí và một tia sáng bay lên bầu trời sau đó ánh sáng hội tụ và truyền tống trận được hình thành đám người lý hạ đã đợi ở cách đó mấy chục mét vừa nhìn thấy ngô minh thông dong đi tới có chút không rõ ràng cho lắm truyền tống trận đã chuẩn bị xong chưa lý hạ hỏi lớn nàng đối với thẻ trận là dốt đặc cán mai nên tự nhiên không nhìn thấy gì ngô minh cười và nói đúng vậy ta sẽ thiết lập cùng một truyền tống trận ở sư thành và ngân nguyệt thành thậm chí thiết lập một ở căn cứ vinh trấn để các ngươi có thể sử dụng truyền tống trận này để đi đến từng thành phố tương ứng mỗi khi kích hoạt truyền tống trận thì cần rất nhiều thẻ nguyên khí càng có nhiều người cần truyền tống thì càng cần nhiều thẻ nguyên khí tất nhiên cũng có thể truyền tống đến nguyên khí bí cảnh cấp thấp ở đó có thể leo lên tầng một trăm của thác nguyên khí để có thể tấn thăng lên nguyên khí cấp bốn chuyện này đến lúc đó thì em cùng lão n g ủ thích đình và tầng lực đông bọn họ thương lượng một chút chọn những thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba tiến vào nguyên khí bí cảnh chúng ta phải có đủ số lượng cao thủ nguyên khí cấp bốn chỉ có như vậy mới không bị dị tộc nhân bắt làm nô lệ ta sẽ dành thời gian đưa các ngươi đến đó để cho các ngươi quen thuộc còn những người nào tiến vào thì phải tự tổ chức không thể lần nào ta cũng giúp được các ngươi nghe nói có thể thăng cấp nguyên khí cấp bốn những người khác đều rất muốn thử ngô minh đã dành hai ngày tiếp theo để thiết lập một truyền tống trận tức thời ở sư thành ngân nguyệt thành và vinh trấn mà hai ngày thời gian này lý hạ và những người khác đã chọn ra một nhóm thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba từ một số thành phố lớn những người này là những người mạnh nhất và tuyệt đối trung thành trong số đó nhiều người quen thuộc với ngô minh tỷ như độc nhãn lão ngũ đoạn vân phi thẩm giai nghi lưu bân lôi tiên sinh đan hồng tô mi chiến cùng trần chấn nhạc thần chính lý hạ và thích đình cũng dự định đi đây là những lực lượng trung kiên của thế lực ngô minh mà nghe nói lần này do ngô minh dẫn đội nên đều tới đến những người khác được chọn cùng nhau lần này có hơn bốn mươi người sẽ đi thăng cấp thông qua truyền tống trận mọi người toàn bộ truyền tống đến đỉnh núi ngô thành nhìn một đám người như vậy thì ngô minh cũng có chút nhức đầu nhưng hắn ta biết hơn bốn mươi người phân bổ đến mấy thành phố cũng không có bao nhiêu cho nên dù nhiều người trong nhóm này thì ngô minh cũng dự định đích thân mang bọn họ hoàn thành thăng cấp chỉ cần bọn họ tấn thăng nguyên khí cấp bốn phối hợp với công nghệ khoa học kỹ thuật cường đại của nhân loại thì sau này khi nguyên khí thế giới dung hợp thì thế lực lượng của mình mới có sức mạnh tồn tại mà sử dụng truyền tống trận để truyền tống hơn bốn mươi người bao gồm cả mình để dịch chuyển đến tầng nguyên khí bí cảnh thấp hơn cô minh tính toán sẽ tốn hơn tám n h ì n thẻ nguyên khí và mỗi một người sẽ cần phải sử dụng hai trăm thẻ nguyên khí ts đã sửa lại hai chương bị trùng năm trăm hai mươi bảy và năm trăm hai mươi tám các bạn xem bị nhảy chương xin xem lại chương trước đây cũng coi như là một bút chi tiêu xa xỉ cũng may số thẻ nguyên khí này không là gì đối với ngô minh có mấy thành thì hắn cũng có thể mua được ngược lại cũng có thể xuất ra nổi bất quá nghĩ đến muốn đi vào tháp nguyên khí thì mỗi người phải giao nộp năm nghìn thẻ nguyên khí ngô minh cảm thấy sởn da đầu cả ngô thành và sư thành đều có chính sách đánh thuế thẻ nguyên khí và có hàng triệu thẻ nguyên khí được dự trữ nhưng số lượng thẻ nguyên khí cần thiết để thỏa mãn tấn thăng nguyên khí cấp bốn đánh giá cũng phải tiêu phí tiêu số lần ư Nhưng ợ n không nhỏ. Đình nguyên khí này, bây giờ ngô minh không liên quan đến tài chính, g giờ khí khi Hạ Thích phát thẻ Lý l và tài biết ra sau bây mỗi t i ế này v o cái gọi là thác gọi g là n u ê n cần khí đều tiêu h khí, h ẻ nguyên a người phụ nữ này hiển n i phụ h n sắc mặt đ ề tốn á i lại kiệm. tiêu nhợt, bọn họ thường ngày đều là chủ nhân ăn cần、kiệm. Lần này thấy họ chủ t là đều mặc không biết bao nhiêu thẻ nguyên k h í bọn họ tự nhiên cũng rất đau khổ nhưng giá trị của nguyên k h í cấp bốn cũng rất lớn cho cũng cao cấp được kích hoạt, được của cảnh. chưa các cũng nhiêu phải nhóm thủ khí hoạt, thấp hơn khí Minh xét, thung phát hiện. Minh pháp phòng thủ pháp đây, không thể bao tạo trong vào. dù tốn một Truyền tống trận truyền tống tầng xét, truyền tống trận trí trận trận từ tiến bố nguyên người đến nguyên Ngô ẩn lũng vẫn Ngô ẩn kém kể mọi xem bí bị ra ra Sau ai đi đều đó đó đây, và ở ngoại trừ thích đình tất cả mọi người lần đầu tiên đến nguyên khí bí cảnh nên họ đều tò mò ngô minh đưa họ thẳng đến tháp nguyên khí nói với họ về quy tắc thí luyện của tháp nguyên khí trên đường đi lưu bân đoạn vân phi lý hạ và những người khác đều là những người giỏi nhất ở tầng nguyên khí cấp ba sẽ không khó để vượt qua thử thách của tháp nguyên khí ngay cả khi không thể lên tầng một trăm trong một lần ước tính rằng lần thứ hai hoặc thứ ba sẽ thành công trên đường đi ngô minh và những người khác còn gặp phải một nhóm cướp dị tộc nhân muốn cướp thẻ nguyên khí loại chuyện này có thể nói là chuyện thường ngày trong nguyên khí bí cảnh muốn có được năm nghìn thẻ nguyên khí cần thiết để vào tháp nguyên khí cướp chắc chắn là cách tốt nhất tuy nhiên sau khi ngô minh giết tám mươi phần trăm nhóm cướp d ị tộc nhân với thủ đoạn áp đảo chỉ để lại một số may mắn để cảnh cáo những người khác thì không ai dám gây rắc rối cho đám người ngô minh trong nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn này thực lực hiện tại của ngô minh đã đủ khả năng nghiền nát mọi thứ trong nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn giống như lãnh chúa andromat ban đầu nghĩ đến lãnh chúa andromat ngô minh cười lạnh một tiếng khi nào có thời gian thì mình nhất định sẽ đến hy mễ an để g i ế t lãnh chúa andromat đó bây giờ đám người lý hạ đều đã tiến vào tháp nguyên khí cố gắng leo lên tầng một trăm bọn họ cũng biết quy tắc thăng cấp cho nên ngô minh cũng không định ở bên ngoài chờ đợi nguyên khí bí cảnh được chia thành tầng trên tầng giữa và tầng dưới nguyên khí bí cảnh ở dưới là để tấn thăng lên nguyên khí cấp bốn nếu ngô minh muốn tấn thăng lên nguyên khí cấp năm thì hắn ta phải vào nguyên khí bí cảnh tầng giữa về việc làm thế nào để tiến vào nguyên khí bí cảnh ở tầng giữa ngô minh đã nhận được thông tin từ những thiết giáp thủ vệ đang canh giữ tháp nguyên khí nguyên khí bí cảnh trên thực tế là tương thông toàn bộ nguyên khí bí cảnh thực ra là một tòa tháp lớn hơn được chia thành ba tầng nếu muốn vào tầng giữa nguyên khí bí cảnh thì cần thông qua tháp nguyên khí để trèo lên chỉ là đường lên tháp là một con đường khác không cần nộp thẻ nguyên khí ai đạt nguyên khí cấp bốn đều có thể lựa chọn tiến vào ngô minh không ngần ngại đi vào lối đi nào khi đi lên theo cầu thang xoắn ốc anh không biết mình đã đi bộ bao lâu cho đến khi cuối cùng nhìn thấy lối ra có ánh sáng ở lối ra ngô minh đi ra ngoài xem xét phát hiện mình quả nhiên đã tiến vào tầng giữa nguyên khí bí cảnh đây cũng giống như nguyên khí bí cảnh cấp thấp giống như một thế giới độc lập và nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn là ở dưới chân mình nơi đây gió thổi vi vu lối ra là một tháp đá nhỏ nhưng cao hơn mười thước rất đổ nát xa hơn hơn nữa là tháp đá sừng sững chống trời hiển nhiên là tháp nguyên khí của tầng giữa nguyên khí bí cảnh vừa lúc đó vài đạo lưu quan đột nhiên từ không trung kích xạ mà đến sau đó vài bóng người xuất hiện và hạ xuống xung quanh ngô minh bao vây hắn ta vào giữa năm người trong số họ đều là nguyên khí cấp bốn với nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt hoặc chính là vẻ mặt sát khí cầm trong tay vũ khí họ rõ ràng là những tên cướp mới tới s a o đây là lần đầu tiên tới nguyên khí bí cảnh trung cấp đúng không một vị tộc nhân mặc áo giáp đầu sói cao hơn tám thước nói to mang theo ánh mắt xanh lục nhìn ngô minh từ trên xuống dưới không thể không nói người sói này ánh mắt rất không tồi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy chiếc tạp giới khô lâu vương trên ngón tay của ngô minh ngay lập tức người sói hưng phấn ô ô thét lên dường như biết lần này bắt được một con cá lớn đồng bọn của hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy chiếc tạp giới khô lâu vương trên ngón tay của ngô minh chiếc tạp giới này tốt lắm đưa nó cho ta sau đó ngươi có thể lăn nếu từ chối thì chỉ có một con đường chết một d ị tộc nhân khác mặc thẹo râu quai nón rậm rạp liếm môi nói ra về phần ba tộc dị tộc nhân khác bọn họ đã không nhịn được muốn ra tay tranh đoạt bất quá vừa lúc đó ngô minh đã động thủ trước đối với vài tên cướp nguyên khí cấp bốn ngô minh thậm chí lời ư nói cách tốt nhất để đối phó với bọn cướp chính là dùng bạo chế bạo lúc này ngô minh trực tiếp thúc giục xúc tu vô hình chỉ thấy trước mắt lóe lên năm nguyên khí cấp bốn cường đạo toàn bộ đầu người hai nơi bị xúc tu vô hình xé xác thân thể một cơn gió thổi qua mùi máu tanh nồng nặc hiện trường bị thổi bay đi rất nhiều nhưng vẫn còn nồng nặc năm thi thể không trọn vẹn nằm rải rác trong phạm vi hơn mười mét khắp nơi đều có máu đông nội tạng vỡ nát ngô minh đứng nguyên một chỗ từ vừa mới bắt đầu chưa từng di động một bước ưu điểm của việc tấn công bằng xuất tu vô hình là dùng ít sức lực và không cần ngô minh có động tác dư thừa lần này ngô minh cũng biết cảnh này có một chút máu tanh nhưng đây là những gì ngô minh đã cố ý hành động bởi vì năng lực tri giác của ngô minh hắn ta biết xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi mình tháp đá nhỏ này hẳn là lối vào duy nhất dẫn đến nguyên khí bí cảnh trung cấp theo hoàn cảnh bình thường thì người mới vừa vào sẽ dễ dàng cướp bóc hơn cho nên có rất nhiều người đem ánh mắt cướp đoạt nhìn chằm chằm ở chỗ này một khi đã như vậy ngô minh mượn cảnh đẫm máu này để nói cho tất cả những người nhìn trộm biết đừng đem ý nghĩ xấu đánh trên người mình lúc này ngô minh ý định mau chóng hoàn thành tấn cấp không muốn lãng phí thời gian dư thừa khoảnh khắc tiếp theo ngô minh lấy ra một thẻ bí thuật để kích hoạt sau đó một con địa tinh với làn da sần sùi màu xanh lá cây sẫm leo lên khỏi đất con địa tinh này chỉ cao ba tấc với chiếc mũi to và đôi tai nhọn vẻ mặt xảo trá sau lưng còn đeo một cái ba lô bằng da mặc trên người giáp da phần eo còn có một thanh đao nhỏ sau khi địa tinh xuất hiện nó cúi đầu chào ngô minh sau đó nó hét lên tay chân nhanh nhẹn và rất thành thạo trong việc nhặt những vật phẩm hữu ích từ xác chết chẳng hạn như tạp giới chẳng hạn như tạp sách và một số vật phẩm có giá trị nói chung bất cứ thứ gì có giá trị đều không thể thoát khỏi con mắt của con địa tinh nhỏ bé này và nó cũng là một sinh vật đặc biệt chỉ có thể được triệu hồi thông qua bí thuật đây là thẻ bí thuật số mười bốn tầm b ả o địa tinh một loại sủng vật có sức tấn công thấp nhưng có thể giúp chủ nhân của nó tìm và thu thập kho báu điều quan trọng nhất là nó có một khả năng đặc biệt nó có thể nhanh chóng trốn vào trong đất cũng có thể dùng lá chắn đất để phòng thủ và có thể nhanh chóng thoát ra khi gặp nguy hiểm coi như là nguyên khí cấp năm thậm chí cao thủ nguyên khí cấp sáu có đôi khi cũng không có biện pháp gì bắt tiểu địa tinh này túi da của nó là một hộp đựng có thể chứa nhiều vật phẩm khác nhau nhiều bí thuật học đồ và thậm chí là những bí thuật sư đều thích để chúng giúp thu thập kho báu và vật phẩm hiệu suất phi thường cao rất nhanh tầm bảo địa tin h nhặt những thứ có giá trị trong xác chết lau sạch sẽ cất đồ đặt lung tung rồi lại cúi đầu chào ngô minh cúi đầu xuống đất như thể lặn g xuống lập tức biến mất không còn tâm tích sau đó ngô minh liền thúc giục u linh vân xà bay đi bay về phía tháp nguyên khí ở đằng xa sau khi ngô minh rời đi mấy người đang núp xung quanh lặng lẽ rời đi đa số đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng bị thủ đoạn của ngô minh làm cho chấn động hiển nhiên là bọn họ không dám có thêm chút ý nghĩ nào về đối phương rất nhiều người trong số họ có không ít là kiến thức rộng rãi nhận ra tầm b ả o địa tinh đó là một tầm b ả o địa tinh sủng vật cực kỳ ngưu bức chỉ có bí thuật mới có thể triệu hồi những kẻ này bí thuật ý ngươi là người đó có khả năng là một bí thuật học đồ hoặc thậm chí là một bí thuật sư n khả năng rất lớn dù chỉ là một bí thuật học đồ cũng chắc chắn không phải là chỗ chúng ta có thể xúc phạm ai mà không biết những bí thuật sư cường đại và kinh k h ủ n g đó đều là những kẻ bao che khuyết điểm một khi đắc tội bí thuật học đồ vậy cũng là đắc tội bí thuật sư sau lưng bọn họ nên người này chúng ta không thể xúc phạm hắn ta nhiều người nói về những cuộc trò chuyện như thế này và tất nhiên có một số nhân vật hung ác có lai lịch và không e sợ những bí thuật học đồ người đó vừa rồi không thể là bí thuật sư nghe nói bí thuật sư yếu nhất đều là nguyên khí cấp năm cho nên tên này chắc chỉ là bí thuật học đồ mọi người bí thuật học đồ chính là một con dê béo trên người chúng thường có những thứ tốt mà chúng ta không ngờ tới nếu như đánh cướp hắn rất có thể thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều sau đó chúng ta sẽ leo lên tầng một trăm trong một lần hành động và trở thành nguyên khí cấp năm mà người khác cần phải ngước nhìn đúng vậy tuy rằng bí thuật học đồ không dễ khiêu khích nhưng lấy thực lực chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn họ đây là nguyên khí bí cảnh cấp trung không phải nguyên khí thánh đường chúng ta tiêu diệt hắn không để cho người khác biết coi như là bí thuật sư cũng không biết là chúng ta đã hạ thủ ta cảm thấy chúng ta nên động thủ chỉ cần trở thành nguyên khí cấp năm ta có thể được coi là cao thủ hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới lùi lại một bước mà nói cho dù chúng ta đến lúc đó không địch lại chỉ cần chúng ta nói rõ lai lịch của mình cho dù là bí thuật học đồ cũng không dám làm gì chúng ta ngươi cũng phải biết đế quốc tu ban g của chúng ta chỉ đứng sau hoàng kim nhất tộc đúng vậy mọi người hãy đuổi kịp hắn khắc chết con dê béo này Đi! có mấy nguyên khí cấp bốn tự cho là thực lực bất phàm giờ phút này dở các thủ đoạn phi hành đuổi theo ngô minh tốc độ của u linh vân xà rất nhanh đồng cỏ đồi núi và hồ nước phía dưới đều nhanh chóng bị bỏ qua mục tiêu lần này của ngô minh rất rõ ràng đó là trực tiếp tiến vào tháp nguyên khí mà không phải lưu lại nguyên khí bí cảnh trung cấp chậm rãi tăng lên thực lực về mặt thực lực ngô minh đã ở nguyên khí cấp năm vì vậy hắn ta muốn xem thời gian leo lên tháp nguyên khí của nguyên khí bí cảnh trung cấp của mình sẽ mất bao lâu với thực lực hiện tại một lúc sau ngô minh nhận ra có người theo sau mình nhưng hắn ta cũng lười lại lãng phí thời gian mà tăng tốc độ ai ngờ những người phía sau cũng không kém hơn nữa còn tăng thêm tốc độ cuối cùng lúc tiếp cận được khu vực tháp nguyên khí thì ngô minh đã bị bốn người vượt qua bốn người này cưỡi một vật cưỡi kỳ dị bay tới chính là một con đại bàng lôi điện thân hình hơn năm thước lông vũ chứa ánh sáng lôi điện giống như lông vũ bị lôi điện nén lại tốc độ cực nhanh ngô minh đoán chừng trừ phi sử dụng tia chớp đen nếu không ngay cả tốc độ bay của cốt lông cũng không thể so sánh với con đại bàng lôi điện này nhìn bốn người rõ ràng là có ác ý ngô minh thập phần buồn bực trước đó hắn ta đã giết vài tên cướp bằng thủ đoạn có chút tàn nhẫn hơn nữa còn tiết lộ thân phận là bí thuật học đồ có lẽ hẳn là có thể chấn nhiếp được mấy người muốn tấn công mình không ngờ rằng vẫn có những người không tin tà và định thử vận may của mình đây cũng không phải ngô minh tự đại ở nguyên khí bí cảnh trung cấp này đều là nguyên khí cấp bốn muốn tấn c ấ p nếu là nguyên khí cấp bốn thì ngô minh có thể hoàn toàn nghiền ép và miễu s á t đây là ngô minh tại vô số lần trong chiến đấu lấy được ưu thế mặc dù không muốn lãng phí thời gian nhưng đối phương đã tìm tới cửa thì ngô minh cũng không sợ nhanh chóng nhìn bốn dị tộc nhân đang cưỡi trên lưng lôi điêu liền phát hiện những d ị tộc nhân này có làn da rất trắng tóc đều là màu vàng kim óng ánh bộ giáp trên người cực kỳ sang trọng đôi tay dài cầm một quyền trượng bằng kim loại dài khoảng ba tấc thực lực đều là nguyên khí cấp bốn đương nhiên là so với nguyên khí cấp bốn bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều nhưng vẫn không phải là đối thủ của ngô minh ngô minh lơ lửng trên không trung nhìn xem bốn người định làm gì ngươi đưa chiếc tạp giới ra đây nếu ta không nhầm thì chiếc nhẫn trên ngón tay hẳn là chiếc tạp giới huyền thoại khô lâu vương nghe nói nó có thể điều khiển tất cả sinh vật hệ khô lâu cũng coi là một kiện bảo vật ngươi mang thứ đó chủ động giao ra đây chúng ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút lúc này một vị tộc nhân trên con lôi điêu nói với giọng điệu ra lệnh bất quá lời này ngô minh nghe thật sự là có chút buồn cười cho nên hắn ta vui vẻ ngươi cười vì cho rằng ngươi là bí thuật học đồ chúng ta không dám làm gì ngươi đúng không nói cho n g ư ờ i biết trong mắt đế quốc tu bang của chúng ta một người bí thuật học đồ về cơ bản cũng giống như một con kiến coi như là bí thuật sư thì sao năm đó hoàng tử của đế quốc tu bang của chúng ta đã đích thân giết một bí thuật học đồ ngay cả bí thuật sư cũng không dám đến làm phiền chúng ta có vẻ như là để tấn công ngô minh hoặc để thể hiện lai lịch của mình một vị tộc nhân khác lên tiếng nói ra trong giọng nói tràn đầy cao ngạo đế quốc tu bang lần này n g ô minh thu liễn dáng tươi cười hơi sửng sốt n g ô minh thực sự biết đế quốc tu bang được cho là cường quốc hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới không phải vì thực lực của họ như thế nào mà bởi vì đế quốc tu bang được cho là có liên quan đến hoàng kim nhất tộc của đệ nhị nguyên khí thế giới tương truyền một đế chế hùng mạnh đã từng xâm lược đế quốc tu bang khi đó đế quốc tu bang gần như đã bị tiêu diệt nhưng cuối cùng một sự đảo ngược đầy kịch tính đã xảy ra một gã đến từ đệ nhị nguyên khí thế giới hoàng kim nhất tộc xuất hiện xuất thủ dạy dỗ thế lực xâm lấn đế quốc tu bang kết quả người sau suýt nửa diệt quốc kể từ đó đế quốc tu bang đã trở thành một tồn tại siêu việt trong đệ tứ nguyên khí thế giới không ai dám khiêu khích bởi vì họ sợ sẽ khiêu khích một hoàng kim nhất tộc còn kinh khủng hơn cả bí thuật sư đây là tất cả những gì ngô minh đọc được từ thư viện bí thuật nhưng theo quan điểm của ngô minh đế quốc tu bang về cơ bản là một thế lực dựa người khác lớn lên bản thân không có bổn sự gì ngô minh không phải người đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới nên không sợ đế quốc tu bang hơn nữa nói về hoàng kim nhất tộc hiện tại trong cơ thể ngô minh vẫn còn có một tia hoàng kim nhất tộc huyết mạch cho nên càng không sợ đáng tiếc bốn người đế quốc tu bang đều không biết đọc suy nghĩ vừa nhìn thấy bộ dạng của ngô minh bọn họ còn tưởng rằng đối phương đang sợ hãi lại càng thêm hưng phấn không thôi mau đưa cho chúng ta chiếc tạp giới cũng trách chín h n g ư ơ i vận khí không được đừng cố chạy trốn Blaster. hãy dùng thẻ truy tìm người thân bạn bè và nguồn gốc của tên này nếu hắn muốn trốn thoát chúng ta sẽ cử người tới giết tất cả mọi người liên quan đến hắn người vừa lên tiếng đầu tiên là dị tộc nhân có ý định được voi đòi tiên dị tộc nhân tên blatter nở một nụ cười dữ tợn lấy ra một lá bài có khí tức thần bí trên lá bài chỉ có một con mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ khoảnh khắc tiếp theo blatter này hiển thị tấm thẻ sau đó ngô minh cảm thấy một làn sóng kỳ lạ xâm nhập trong đầu cảm giác này vô cùng kỳ lạ dường như ký ức mấy ngày trước đã bị đối phương đọc được ngay sau đó blatter cười lớn và tấm thẻ trên tay gã ta biến thành một quả cầu ánh sáng chiếu một số hình ảnh lên không trung đó là ký ức của hắn ta lý hạ và những người khác ở ngô thành hóa ra là con kiến của đệ ngũ nguyên khí thế giới ha ha xem ra ngươi cũng không có gì ghê gớm t h ể truy tố cho thấy nữ nhân này cùng ngươi quan hệ khẳng định không tầm thường đúng không và thành phố này thực sự tốt vậy cũng cùng ngươi có quan hệ nếu bạn không muốn họ gặp rắc rối hãy giao chiếc tạp giới khô lâu vương sau đó tự sát nếu ngươi dám trốn thoát chúng ta sẽ truy lùng những người này bao gồm cả người phụ nữ này chúng ta cũng sẽ phá hủy thành phố này hoặc chúng ta sẽ nô dịch họ lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào ngươi dị tộc nhân đế quốc tu bang vừa lên tiếng dường như nhìn thấy ngô minh bị khuất phục hiển nhiên họ phát hiện ra bí thuật học đồ trước mặt họ chỉ là một nhân loại đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới trong nội tâm càng là chắc chắn nhận định đối phương là chẳng biết gặp được vận khí cức chó gì đã trở thành bí thuật học đồ nhưng căn cơ và bối cảnh tuyệt đối sẽ không cường đại đến đâu cho nên coi như là tiêu diệt đối phương cũng sẽ không có chút vấn đề gì nhưng ngay sau đó bốn người bọn họ đột nhiên sững sờ khi nhìn thấy ngô minh lúc này sắc mặt của ngô minh đã lạnh đến đáng sợ điều này khiến blatter và bốn người còn lại đều giật mình biểu hiện của ngươi là như thế nào rất tức giận đúng không nhưng đây là thực tế con kiến của đệ ngũ nguyên khí thế giới các ngươi chỉ là một chủng tộc mới gia nhập nguyên khí thế giới cấp thấp ti tiện các ngươi nhất định phải tiếp nhận vận mệnh bị nô dịch bị á p bách mấy trăm năm có lẽ là mấy trăm năm sau số mệnh của ngươi sẽ có chút thay đổi nhưng dù sao cũng phải tuân theo chúng ta chủng tộc đến từ nguyên khí thế giới nguyên khí cao cường đây là một thế giới nơi kẻ mạnh được tôn trọng kẻ mạnh quyết định sinh tử của kẻ yếu d ị tộc nhân đến từ đế quốc tu bang nói với vẻ chế nhạo nhưng trước khi gã ta có thể nói xong ngô minh đã ngắt lời gã mặc dù ta thấy bốn người các người đến cướp chó cũng không bằng nhưng có một điều các ngươi nói đúng đây quả thực là một thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng kẻ mạnh quyết định sinh tử của kẻ yếu còn chưa dứt lời ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv đã huy động xuất tu vô hình triển khai công kích lần này ngô minh tức giận thẻ truy tố trong tay đối phương có thể đọc được trí nhớ của mình may mà mới một ngày trước nếu không hắn ta sẽ không có bất kỳ bí mật nào trước mặt đối phương điều khiến ngô minh khó chịu nhất là đối phương còn đe dọa chính bạn bè của mình điều này đã chạm đến mấu chốt của ngô minh thêm vào đó là hành vi của đối phương nếu ngô minh động thủ vậy thì anh ấy không phải là ngô minh đối phương cũng có vẻ cảnh giác với ngô minh nhìn thấy khí tức đằng đằng sát khí của ngô minh bốn dị tộc nhân lập tức trống lên mỗi người lấy ra một lá bài ném ra ngoài lôi minh bạo đạn bốn dị tộc nhân gầm lên và mỗi con lôi điêu của bọn chúng phun một cổ điện tương lên tấm thẻ sau đó hóa ra là một quả cầu lôi điện màu đen cực lớn bao trùm lấy ngô minh trong đó trong khoảnh khắc lập tức bên tai truyền đến lôi minh tia chớp nổ mạnh hóa ra bốn tộc dị tộc nhân của đế quốc tu bang không phải kẻ đần vừa rồi quá trình ngô minh đơn giản diệt sát năm tên cao thủ nguyên khí c ấ p bốn bọn họ đều nhìn ở trong mắt biết rõ người bí thuật học đồ này hết sức lợi hại cho nên vừa mới bắt đầu bọn chúng nói những lời kia một là vì cho thấy thân phận khiến cho đối phương kiên kỵ e ngại hai là chuẩn bị sử dụng phép thuật công kích siêu cường lôi minh bạo đạn đây là một phép thuật phi thường lợi hại trong đế quốc tu bang tương truyền nó giống như thẻ truy tố đều đến từ hoàng kim nhất tộc mà muốn thi triển lôi minh bạo đạn thì cần bốn thẻ phép đặc biệt và cần phải có điện tương đủ mạnh để tạo thành lôi minh những con lôi điêu đó dùng để phun ra điện tương đẳng cấp lôi minh bạo đạn này có lẽ đã đạt tới quy lực của thẻ phép thuật cấp sáu đủ để đơn giản diệt s á t những cao thủ nguyên khí cấp năm đỉnh phong ngay cả nguyên khí cấp sáu mà không cẩn thận cũng sẽ bị thương nặng Đây đuổi đối động nhân cũng của tộc có thực lực thì cũng chỉ cái trong những tin bốn tên Ngô Minh, không không khiến nhận bằng tên. là một dám một tự theo thì thể thủ tự động thừa nhận thất sao bại dị dù quả cầu điện quan g màu đen một thắt ầm ầm nổ bung vô số dòng điện phục ra bốn dị tộc nhân của đế quốc tu bang trốn sau lôi điêu vì sợ vô tình bị thương bởi dòng điện phóng ra những luồng điện phóng xạ đó rơi xuống đất đều đem nham thạch đánh nát đem cây cối đốt hủy rơi xuống suối t ô m cá trong phạm vi hàng chục mét chất sạch đây chính là uy lực của lôi minh bạo đạn tên đó chết chắc rồi bốn tộc dị tộc nhân rất chắc chắn rằng nếu bị trúng chiêu này thì một nguyên khí cấp bốn đơn thuần cũng không thể sống sót được chỉ là lần này bọn chúng đã tính toán sai ngô minh có lôi hỏa hồn g t h ể trong người căn bản không e ngại lôi điện công kích chút nào cho nên một chiêu lôi minh bạo đạn này ngoại trừ chấn động ngô minh đầu có chút choáng v á n bên ngoài thì không có chút nào tổn thương được hắn ta nhưng ngô minh vẫn biết rõ m ộ t chiêu này của đối phương lợi hại có thể nói nếu không có lôi hỏa hồn thẻ ngô minh biết mình chắc chắn sẽ chết hơn nữa hắn ta cũng không có khinh thường dị tộc nhân của bốn đế quốc tu bang này nên đòn phản công của ngô minh có thể nói là khá hông mãnh xúc tu vô hình cực nhanh thoáng một phát đã đâm thủng dị tộc nhân và lôi điêu người sau hiển nhiên không ngờ ngô minh vẫn chưa chết hơn nữa vậy mà có thể lập tức b ộ t phát ra công kích kinh khủng như vậy với một cái hất nhẹ của x ú c tu thi thể của gã và lôi điêu bị văng ra ngoài cùng một chỗ mà cùng lúc đó vạn thú kiếm của ngô minh cũng đã giết chết một dị tộc nhân khác trong nháy mắt liên tiếp hai người đều bị giết chết đây là thực lực của ngô minh hiện tại trước mặt hắn ta nguyên khí cấp bốn quả nhiên là như heo chó bình thường có thể tùy ý tàn sát thực sự chiến đấu bốn dị tộc nhân này hoàn toàn không thể là đối thủ của ngô minh việc giết người dứt khoát và nhanh chóng khiến cho hai d ị tộc nhân còn lại sợ chết khiếp bọn chúng không ngờ trên đời này còn có người đã trúng lôi minh bạo đạn còn có thể sanh long hoặc hổ khi nhìn thấy thủ đoạn hiện tại của ngô minh trong nội tâm sớm đã không còn có ý đối kháng tất cả những gì có thể nghĩ chính là mau mau trốn thoát là cao thủ nguyên khí cấp bốn bọn chúng đương nhiên thấy đối phương có thể dễ đơn giản diệt s á t hai người bạn đồng hành của mình muốn giết mình cũng chỉ là một bữa ăn sáng vì vậy hai người hết sức ăn ý tách ra chạy trốn cánh lôi điêu khẽ vỗ hai người đã chạy đi cách xa hơn trăm mét ngô minh đương nhiên sẽ không để đối phương rời đi một khi đã động thủ thì hai bên đã là cựu địch không thể hóa giải bản thân ngô minh không sợ đối phương trả thù nhưng những d ị tộc nhân này đã biết sự tồn tại của ngô thành cho nên phải đem nguy hiểm giảm xuống tới thấp nhất đó chính là giết người diệt khẩu ngay lập tức ngô minh lựa chọn một người lập tức đuổi theo đồng thời lấy ra một thẻ bí thuật để kích hoạt đây là một thẻ cự nhân quyền và nó cũng là một trong những thẻ bí thuật được ngô minh vận dụng thuần thục nhất ít nhất thì ngô minh cho rằng bên trong tất cả thẻ bí thuật sơ cấp thì không có cái nào tính thực dụng vượt qua cự nhân quyền hơn nữa cự nhân quyền màu lam của ngô minh bất đồng với bí thuật sư và bí thuật học đồ khác uy lực càng là không cần phải nói dưới mục k í c h bất luận là nguyên khí cấp bốn nào đều khó có khả năng ngăn cản một tên dị tộc nhân trốn thoát chỉ cách vài trăm mét gã ta cảm thấy một lực ác bách kinh khủng từ trên đầu mình đánh úp lại khi gã ta nhìn lên một nắm đấm màu lục lam khổng lồ đã đập vào mặt gã ta trăng rắc tiếng xương vỡ vang lên dị tộc nhân còn không kịp hết lên thì ngay cả người lẫn lôi điêu cùng một chỗ bị cự nhân quyền hung hăng đập vào mặt đất biến thành một bãi thịt nát còn lại người cuối cùng ngô minh quay đầu lại nhìn thấy dị tộc nhân cuối cùng đã trốn được một khoảng cách nhất định nhưng ngô minh cũng không lo lắng đối phương có thể chạy thoát lập tức đuổi theo lúc này blatter đã rất sợ hãi không ngờ nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới của đối phương lại lợi hại đến vậy có thể dễ dàng giết chết ba người bạn đồng hành của mình chỉ có một từ trong đầu gã ta bây giờ đó là trốn thoát blatter đương nhiên biết mình sẽ chạy trốn đến nơi mà đám đông tụ tập đó là dưới tháp nguyên khí đó là khu vực cấm tấn công lẫn nhau chỉ cần có thể trốn thoát đến đó thì gã sẽ bình an vô sự Kế khu tiếp biết giết chết người của đế giết, đến tình trở Tupan. thành phố của đối thủ, tất cả bọn họ phải bị giết, nhưng trước trốn một toàn. nơi đối việc người Ngoài đối phải phải phương phố cả cáo cho của của quốc còn có của cả vực quả sẽ đem đó, mình huống này bọn nhưng an hậu họ và báo bị ra về lôi điêu tốc độ cực nhanh sau một lát b l a s t e r đã đến gần tháp nguyên khí bên dưới đã có rất nhiều người di chuyển chỉ cần có một chút thời gian là có thể tiến vào khu vực an toàn nhưng vào lúc này một nắm đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời giáng xuống bờ rắc vội vàng nhảy ra khỏi lôi điêu lúc này mới tránh khỏi vận mệnh trực tiếp bị đập chết nhưng lôi điêu của gã ta đã bị đánh tan thành nước sốt thịt bành blatter vững vàng rơi xuống gã ta không có năng lực phi hành tự nhiên liền ngã đủ mạnh nhưng thực lực nguyên khí cấp bốn chỉ khiến gã ta bị thương một chút vô thưởng vô phạt nhìn lại trái tim blatter đập loạn xạ người kia quả nhiên đuổi tới gã vô ý thức muốn tiếp tục chạy trốn nhưng khi biết mình đã rơi vào vùng an toàn lập tức thở vào nhẹ nhõm quy định ở đây là không được phép tư đấu xem ra đối phương tuy đuổi tới rất nhanh nhưng vẫn là bị mình trốn thoát lúc này blatter cùng h ỉ không thôi càng không có ý tiếp tục chạy trốn mà là cười gằn c h ầ m c h ầ m vào mô minh từ không trung chậm rãi hạ xuống xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức vây quanh tên khốn từ đệ ngũ nguyên khí thế giới không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy chúng ta đã nhìn lầm nhưng đừng tự mãn bất quá ngươi cũng chớ đắc ý ngươi đã chọc đại phiền toái phiền phức ngập trời hiểu không ngươi dám giết người tu bang đế quốc chúng ta ngươi cùng thế lực của ngươi chờ xong đời đi ta b l a s t e r xin thề ta sẽ giết ngươi và tất cả mọi người trong thành phố tàn phá của ngươi b l a s t e r biết rằng mình đã an toàn lúc này giận dữ mắng to những người xung quanh nghe vậy đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt về phía ngô minh thầm nghĩ người này dám động thủ với người của tu bang đế quốc lại còn giết người của tu bang đế quốc đối phương không biết sau lưng tu bang đế quốc có hoàng kim nhất tộc trong truyền thuyết vô cùng cường đại sao một số người thông minh đã nhìn ra blatter này trốn đến đây lúc đầu giống như một con chó nhà có tang nhưng một khi trốn vào khu vực an toàn gã ta lập tức trở nên kiêu ngạo rất nhiều người k i n h thường hành vi của blatter nhưng mọi người đều biết trận này đuổi g i ế t đến đây chấm dứt rồi trong toàn an khu vực lúc à là nào không kích không khí không kệ kẻ không cho phép nhau, thiết thủ phải thiết thủ Hắn thể thủ công công, lẫn nếu tấn nguyên nói ngươi ân oán gì đều dừng luận cũng động giáp giáp gì các các cấp mặc các có l sai, đều đều biết sẽ bị bất vệ vệ ở ở ở ở đây đây đây, đây. này một thiết giáp thủ vệ xuất hiện bi áp nguyên khí tỏa ra từ thiết giáp thủ vệ không nghi ngờ gì là cao thủ nguyên khí cấp năm nhìn thấy dáng vẻ của thiết giáp thủ vệ này blatter càng thêm tin tưởng gã biết chỉ cần mình không động thủ thì sẽ không ai dám làm gì mình thậm chí còn nhìn ngô minh với ánh mắt khiêu khích và trong miệng liên tục mắng chửi dùng cái này để trút một nguồn ác khí trong lòng nhưng hành vi này của blatter càng khiến mọi người ngấm ngầm k i n h thường có điều thì ngoài mặt không ai dám nói cái gì dù sao thì đối phương là từ tu b a n đế quốc dù sao tu b a n đế quốc cường thế không ai dám khiêu khích về phần người vừa rồi đuổi g i ế t blatter này thì có người cũng nhận ra người này vừa thi triển một t h ể bí thuật u linh vân xà trên người cũng là sinh vật đặc thù chỉ những bí thuật học đồ và bí thuật sư mới có tự nhiên là đoán được thân phận người này rất có thể là một gã bí thuật học đồ cường đại thầm nghĩ cũng chỉ có bí thuật học đồ mới dám đuổi giết người của tu ban đế quốc tuy nhiên trong tình huống này ngay cả một bí thuật học đồ cũng không dám động thủ bởi vì một khi động thủ thì về sau hắn ta sẽ bị coi là tội phạm bị truy nã ở đây và sẽ không thể đến gần thác nguyên khí vì vậy tự nhiên sẽ không được tấn thăng nguyên khí cấp năm nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả mọi người đều không thể tin được thậm chí là choáng váng khi nhìn thấy bí thuật học đồ không nói hai lời tiến lên một bước dơ kiếm lên hạ xuống đầu blatter đang kêu to đầu bị chém đứt lìa máu bắn tung tóe đầu lăn lông lốc đầu blatter trên không trung lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng là gã cho đến chết cũng không thể tin được đối phương đã dám động thủ trong khu vực an toàn làm càng Thiết giáp thủ vệ gầm lên một tiếng thấy khi nhìn giáp gầm vệ lên cùng lúc đó xung quanh có mấy tên thiết giáp thủ vệ khác cũng đang nhanh chóng áp sát bên này có rất nhiều người đang xem cuộc vui vừa rồi cũng vội vàng bỏ chạy tứ tán vì sợ bị liên lụy ngô minh sau một kiếm nắc thủ lại bí mật kích hoạt một thẻ sau đó mặc kệ những thiết giáp thủ vệ đang vọt tới gấp rút lao thẳng đến tháp nguyên khí đối với những người như blatter thì ngô minh tất sát không thể nghi ngờ về việc đó có phải là vùng an toàn hay không thì ngô minh hoàn toàn không quan tâm và kế hoạch của ngô minh rất đơn giản g i ế t blatter tu bang đế quốc không biết lai lịch của chính mình sau đó thừa dịp xông loạn tiến nhập tháp nguyên khí tấn thăng nguyên khí cấp năm tất nhiên ngô minh cũng biết trải qua chuyện này thì sau này mình không thể lại đến tầng nguyên khí bí cảnh trung cấp này cho nên chỉ có cấp tức được chuyện này thì ngô minh cũng có cùng lúc cấp cấp cấp cho cũng có cấp công cấp thể thăng thất Nhưng khi thì Minh không hối hận, hơn hắn thể thăng khí khí mình thể thăng thành khí bao nên lần này, nếu lần gần này Ngô nửa tin nguyên lên nguyên nên lần này đến nguyên tới một ta tự một từ lập làm vây. sau bại, bị sẽ đã bây giờ ở đây chỉ có một thiết giáp thủ vệ với tốc độ truy phong của ngô minh dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương rồi nhanh chóng lao tới tháp nguyên khí người ven đường vội vàng tránh né nói thật có thể thăng cấp nguyên khí cấp bốn thì bọn họ cũng là cao thủ đều là tinh hoa của các thế lực lớn thậm chí còn có một số thái tử của các đế quốc và vương quốc lớn nhưng vào lúc này không ai trong số họ dám ngăn cản ngô minh nói giỡn đối phương dám trực tiếp giết người của tu bang đế quốc hùng mạnh trong vùng an toàn đó chính là không cố kỵ chỗ nào e rằng chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử của nguyên khí bí cảnh trung cấp cái gì là ngoan nhân một kẻ như blatter dựa vào hậu trường bắt nạt người khác chỉ có thể bị coi là chó điên mà trước mắt vị này mới gọi là ngoan nhân hơn nữa blatter của tu bang đế quốc cũng là một nhân vật nguyên khí cấp bốn cường đại dĩ nhiên không có chút nào chống cự đã bị đánh chết điều này cho thấy thực lực của đối phương cũng là cường hãn không hợp thói thường vì vậy kẻ ngu mới sẽ đắc tội đối phương cho nên nhìn thấy ngô minh s ô n g tới bất luận là ai cũng đều vội vàng tránh sau bên cạnh sợ t a i bay vạ gió Vạn giết, giết Ngô minh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới chân nguyên tháp nguyên khí ở đây đã có hai thiết giáp thủ vệ lúc này bọn họ công kích tới ngô minh tránh ra ngô minh thúc giục xuất tu vô hình giống như roi vọt kéo hai thiết giáp thủ vệ ra hai gã nguyên khí cấp năm bị ngô minh công kích đến lại không hề có lực hoàn g thủ điều này làm cho những người thấy một màn như vậy đều là âm thầm kêu may mắn may mắn là không có xen vào việc của người khác ngăn trở người này người này quá hông m ả n h thế mà lại dám ra tay với thiết giáp thủ vệ nhiều người nhìn bóng lưng của ngô minh vừa sợ hãi vừa khâm phục vào lúc này ngô minh đã bước vào tháp nguyên khí ngô minh lúc này mới dừng lại một tay cầm kiếm quay đầu lại nhìn bên ngoài tháp nguyên khí đã có hơn ba mươi thiết giáp thủ vệ vây quanh ngay cả ngô minh cũng khó có thể chống lại của lực lượng này cũng may hiện tại hắn ta đã tiến vào tháp nguyên khí mà những thiết giáp thủ vệ này đều là nguyên khí cấp năm cho nên tự nhiên không thể bước vào nơi này ngươi có biết mình đã làm gì không ngươi đã vi phạm pháp luật của nguyên khí bí cảnh trung cấp từ hôm nay ngươi sẽ không còn có thể bước vào nguyên khí bí cảnh trung cấp cũng không được phép tới gần tháp nguyên khí lệnh cấm này sẽ luôn có hiệu lực một thủ lĩnh thiết giáp thủ vệ lúc này hét lên một tiếng thanh âm chấn động như sấm đây không thể nghi ngờ là một cao thủ ít nhất cũng là nguyên khí cấp năm đỉnh phong giọng nói của hắn vang dội khắp nguyên khí bí cảnh trung cấp ngay cả những cao thủ nguyên khí cấp bốn trong tháp nguyên khí đang muốn leo lên cũng nghe thấy giọng nói của thủ lĩnh thiết giáp thủ vệ sao cũng được n g ô minh cực kỳ thờ ơ với loại tấm túc mà người thường cho là nghiêm trọng đến mức sau này không thể thăng cấp nữa bởi vì ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã nghĩ đến hậu quả cùng lúc đó ở hiện trường blatter bị g i ế t một con tầm b ả o địa tinh xuất hiện và lấy hết những thứ hữu ích trên người blatter như tạp giới vờ vờ sau đó l i ế u r ế u kêu vài tiếng thoáng cái đã chui xuống dưới đất lúc này ngô minh cảm nhận được tầm b ả o địa tinh đã trở về thành công vì vậy hắn ta quay lại và bắt đầu leo lên tháp người này hẳn là lần đầu tiên tới nguyên khí bí cảnh trung cấp bên ngoài tháp một vị tộc nhân lớn tiếng nói người bạn đồng hành bên cạnh lập tức hỏi sao ngươi biết rất đơn giản số người có thể thăng cấp nguyên khí cấp bốn và tiến vào đây không quá nhiều đại bộ phận chúng ta đều có thể nhớ kỹ hơn nửa người nọ là đuổi g i ế t tên b l a s t e r tu b a n đế quốc ngu xuẩn kia tới cái này đã nói lên rất có thể hắn ta vừa bước vào nguyên khí bí cảnh cấp trung sau đó hắn ta đã bị người của b l a s t e r nhắm tới và lên kế hoạch cướp hắn ta mặc dù trong quá trình này ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng rõ ràng đám b l a s t e r ngu ngốc đã làm khó cao thủ này ta đoán một số kẻ đồng hành khác của b l a s t e r đã chết từ lâu mà b l a s t e r cho rằng chạy trốn tới khu vực an toàn có thể yên lòng gối đầu không lo nhưng hắn không biết đối thủ cường đại dường nào và xuất bài không theo lẽ thường cho nên chết là đáng đời ngược lại là bí thuật học đồ kia rất có tính cách dù biết không được phép giết người trong khu an toàn vậy mà cũng dám ra tay thậm chí còn sấn loạn nhảy vào tháp nguyên khí tháp thật sự là ghê gớm người nói chuyện phân tích đạo lý rõ ràng nhưng người bạn đồng hành của người đó bối rối điều này chỉ cho thấy hắn ta thực dũng mãnh nhưng không đủ thông minh hay là cho rằng tiến vào tháp nguyên khí liền có thể tấn thăng đến nguyên khí cấp năm phải biết nếu muốn leo lên đỉnh thành công phải mất ít nhất ba lần để đạt đến tầng một trăm thậm chí hơn mười lần ta xem hắn vì nhất thời xúc động về sau không bao giờ có khả năng tấn thăng vậy thì cũng chưa chắc dị tộc nhân nói chuyện ngay từ đầu giờ phút này cười nói có thể nhìn thấy dị tộc nhân này là một nữ tính hơn nữa là một mỹ nữ thập phần xinh đẹp tóc vàng mặt ngân giáp kiên cố xinh đẹp và thanh trường kiếm bên hông cũng được làm thủ công rất tinh xảo nhìn từ bên ngoài cô ấy không khác gì một nhân loại đôi mắt của cô ấy lại có màu xanh lam hơn nữa lại tỏa ra một v ầ n sáng mềm mại nguyên khí màu xanh lam trông giống như ngọn lửa xanh dịu nga natasha n g ư ơ i cho rằng người vừa rồi còn có cơ hội sao kỵ sĩ tóc vàng xinh đẹp bên cạnh là một nam tử dị tộc nhân đẹp trai với cùng một mái tóc vàng đôi mắt của hắn cũng phát ra ánh lửa nhưng đôi mắt lại là lửa cháy đỏ rực vương tử hari điện hạ ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi dù sao thì đối phương cũng là một bí thuật học đồ ta không tin một người có thể trở thành một bí thuật học đồ lại là một tên ngốc hắn ta biết hậu quả của việc làm như vậy nhưng vẫn như cũ dám ra tay một là anh ấy phải động thủ có thể có lý do tại sao anh ấy cần phải động thủ và hai là anh ấy chắc chắn mình sẽ thành công trong việc leo lên tháp chỉ trong một lần và tiến đến đẳng cấp nguyên khí cấp năm nữ kỵ sĩ tên là natasha cười nhẹ lộ ra dung nhan tuyệt mỹ duy nhất một lần leo lên tháp đã tấn cấp làm sao có thể vương tử h a r r y lập tức lắc đầu nói như thế nào không có khả năng chẳng lẽ điện hạ ngài đã quên trước một đoạn thời gian đã có người lập kỷ lục này ở nguyên khí bí cảnh phía dưới có người đã một lần leo lên đỉnh tháp trăm tầng và tấn thăng nguyên khí cấp bốn natasha vẫn như cũ nở một nụ cười ngay sau đó vương tử hari không lên tiếng hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ hai người này đều là tinh hoa đến từ thần một đế quốc ở đệ tứ nguyên khí thế giới trong số đó vương tử hari là người của hoàng tộc còn là người thừa kế ngai vàng thứ hai nói cách khác phía trước hắn có một đại vương tử nếu như đại vương tử xảy ra vấn đề thì hắn chính là trù bị người thừa kế vương vị điện hạ nếu người đó có năng lực này cùng với thân phận của bí thuật học đồ của đối phương thì thành tựu sau này của hắn ta sẽ là bất khả h ạ n lượng nếu như lúc này chúng ta viện thủ giao hảo với hắn ta coi như là lôi kéo được một giúp đỡ trọng yếu natasha nói xong vương tử hari liền gật đầu nói đúng vậy ta sau này sẽ tranh đoạt ngôi vị nhân mạch như thế này chính là mấu chốt phi thường trọng yếu như ngươi đã nói nếu có thể kết thân với đối phương khẳng định không phải là chuyện xấu chính là ta còn lo lắng một chút đối phương đã đắc tội đến tu b a n đế quốc vương tử hát sân là người thừa kế ngai vàng đầu tiên có một mối quan hệ tốt với tu b a n đế quốc theo ý kiến của ngài thưa điện hạ chúng ta còn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa với tu b a n đế quốc sao ta hiểu được vương tử hari gật đầu nói bằng hữu của địch nhân tự nhiên là không thể trở thành bằng hữu ít nhất trước khi địch nhân rơi đài thì không được điểm đạo lý này vương tử hari vẫn hiểu mà vương tử hari tranh đoạt người thừa kế vương vị thứ nhất với vương tử hát sân hiển nhiên muốn nắm giữ lợi thế trong tay nhiều hơn đối phương Đi, tiến vào tháp hai người nói xong cũng đã có kế hoạch lập tức là giao nộp đầy đủ thẻ nguyên khí sau đó tiến vào tháp nguyên khí tháp nguyên khí cấp trung không khác mấy so với tháp nguyên khí cấp thấp chỉ là uy áp nguyên khí vô hình càng thêm cường đại giống như khi tấn thăng nguyên khí cấp ba lên cấp bốn thậm chí càng khó hơn hầu hết mọi người là người đầu tiên leo tháp chỉ có thể đạt đến khoảng tầng ba mươi và một ít thực lực cường đại có thể đạt đến tầng năm mươi nhưng những thứ này đối với ngô minh cũng không là gì hắn ta dễ dàng leo đến tầng thứ năm mươi nhưng tại đây ngô minh không có tiếp tục tiến lên mà là dùng uy áp nguyên khí cường đại vô song ở đây nâng cao thực lực nói chung b ấ tuyệt đại bộ phận cao thủ nguyên khí cấp bốn trèo lên tháp đều tận khả năng ít nghỉ ngơi bởi vì nghỉ ngơi càng nhiều đồng nghĩa với việc hao phí nguyên khí càng nhiều hơn thậm chí còn có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái leo lên ngọn tháp cao nhất mà hắn ta có thể leo lên rồi kiên trì một lúc sẽ xuống ngay lặp lại nhiều lần như thế hy vọng có thể một hơi phá tầng t r ắ n g cuối cùng trở thành cao thủ nguyên khí cấp năm nhưng đệ tứ nguyên khí thế giới rộng lớn đến mức nào và có bao nhiêu người thực sự có thể tấn thăng lên nguyên khí cấp năm nguyên khí cấp năm là ở đệ tứ nguyên khí thế giới đã là một cao thủ thực sự bất kể là ở thế lực nào nguyên khí cấp năm đều là một trong những lực lượng mạnh nhất cũng giống như hai đại u linh thánh địa khi mễ an cùng kiền khô cao thủ mạnh nhất tọa trấn hai đại u linh thánh địa này cũng chỉ ở đẳng cấp nguyên khí cấp năm mà thôi trên thực tế rất nhiều thế lực thậm chí còn không có cao thủ nguyên khí cấp năm cũng chỉ có một số cao thủ tại nguyên khí cấp bốn đỉnh phong tọa trấn cho nên có thể nói t i ế n vào tháp nguyên khí bí nguyên khí bí cảnh trung cấp này thì cũng không có bao nhiêu người có thể thành công leo lên tầng một trăm so với náo nhiệt của tháp nguyên khí phía dưới cũng không thể so sánh được ngô minh đi dọc theo đường đi cũng không gặp được nhiều dị tộc nhân leo t h á p đặc biệt là tầng năm mươi ở đây càng ít người cũng chỉ có năm sáu người phân bố ra nhiều hướng không để ý đến những người này ngô minh đã tìm thấy một nơi để củng cố đẳng cấp nguyên k h í của mình sau một thời gian dài vài người nữa leo lên tầng năm mươi trong số đó có natasha và vương tử hari sau khi lên họ nhìn xung quanh khi nhìn thấy ngô minh thì ánh mắt của họ lộ ra vẻ hưng phấn nhưng mà không có lập tức tiến lên chào hỏi mà là nghỉ ngơi cách đó không xa khoảng một giờ sau đột nhiên có một đám sương mù dày đặc trong tầng năm mươi bùng lên sau đó một cổ khí tức cường đại đánh úp lại từ trong màn sương mù dày đặc một số sinh vật kỳ lạ xông ra và lao về phía những người đang nghỉ ngơi trên tầng năm mươi hãy cẩn thận đây là tháp linh nghe nói thỉnh thoảng sẽ gặp nó khi leo lên tháp chúng rất khó đối phó chúng là những sinh vật ngưng tụ từ quan hồn những người leo thấp thất bại và đã chết ở đây hàng nghìn năm chúng sẽ tấn công bất kỳ sinh vật nào chúng gặp vương tử hari vào lúc này nói lớn trên thực tế rất nhiều người cũng biết những sinh vật này hắn nói điều này hoàn toàn cho bí thuật học đồ nghe thấy đối phương là người lần đầu tiên đến nguyên khí bí cảnh trung cấp như vậy rất có thể không biết lai lịch những sinh vật này hắn nói như vậy cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương những người khác trong tháp lập tức thành nhóm ba hoặc năm người hợp nhất chống lại những sinh vật tháp linh đó và natasa h và h a r r y là những người có khoảng cách gần nhất với ngô minh cho nên cũng phi thường tự nhiên nhích lại gần mỗi sinh vật tháp linh này đều có thực lực nguyên khí cấp bốn đỉnh phong hơn nửa hung hãn không sợ chết các đòn công kích thông thường hầu như không có tác dụng gì chúng ta cùng nhau công kích cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau natasa h hướng về phía ngô minh lên tiếng nói đồng thời rút kỵ sĩ kiếm từ thắt lưng ra t h i triển ra một bộ kiếm pháp cực kỳ tinh diệu những sinh vật tháp linh đó thực sự rất khó đến được trong vòng ba mét gần natasa thanh kỵ sĩ kiếm giống như một cơn mưa đem phía trước bảo vệ kính không kẽ hở tuy nhiên những sinh vật tháp linh đó thực sự khá ngoan cường mặc dù bị kỵ sĩ kiếm đâm trong bị thương thì cũng ngay lập tức đứng dậy và lao tới lần nữa vết thương bị đâm sau khi được một luồng khí đen cuộn lại sẽ khôi phục như cũ Muốn tiêu diệt được những sinh vật tháp linh thì phải tạo ra những đòn tấn công liên tục để hủy diệt thân thể đối thủ mà không bị gián đoạn thì mới có thể thành công ngô minh nhìn natasha và hari không nói lời nào chỉ cắm vạn thú kiếm vào trong lòng đất sau đó lấy ra một tấm thẻ ấn mạnh trên mặt đất thẻ bí thuật số ba mươi ba xuân thảo tùng sinh ngô minh dùng bí thuật kích hoạt lên thẻ và lá bài lập tức hóa thành một làn sóng xanh bao phủ mặt đất của tòa tháp nguyên khí tầng năm mươi trong nháy mắt màu xanh biết giặt rào tản ra làm cho ánh mắt mọi người nhẹ nhõm sau đó mặt đất nguyên bản màu đen xám lạnh như băng đột nhiên mọc lên rất nhiều cỏ xanh tốc độ mọc của những cỏ xanh này cực nhanh cũng lúc xuất hiện đồng thời với cỏ xanh còn có một số cây gai rất mỏng tất cả cỏ cây dường như đều có sinh mệnh nhanh chóng c u ố n lấy tứ chi của những tháp linh kia có thể thấy sức dẻo dai của đám cỏ xanh này rất tốt những sinh vật tháp linh đó thậm chí không thể giải dụa nguyên một đám toàn bộ bị cỏ xanh nho nhỏ kéo ngược lại sau đó toàn thân bị cỏ c u ố n lấy không thể nhúc nhích cho dù những tháp linh này muốn một lần nữa hóa thành sương mù hư vô cũng không được cỏ xanh vậy mà có thể trói chặt tất cả bọn chúng coi như là chuyển đổi hình thái cũng không cách nào đào thoát trong chốc lát tất cả tháp linh đều bị trói buộc chỉ có thể phát ra tiếng gào t h é t khiến người ta kinh khủng chúng đều là những sinh vật được hình thành bởi linh hồn của những người đã chết trong vô vọng cần gì phải đuổi tận giết tuyệt n g ô minh lúc này nhấc lòng bàn tay lên khỏi mặt đất đứng dậy và rút vạn thú kiếm ra khỏi mặt đất sau đó nhìn natasa h và vương tử hari và hỏi ta nhìn thấy hai người bên ngoài tòa tháp các ngươi đã theo ta vào và còn cố ý đến lôi kéo làm quen bất quá hiện tại ta thời gian cấp bách các ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi ngay lập tức natasa h và vương tử hari có chút ngượng ngùng họ không ngờ đối phương đã nhìn thấu mục đích của họ trong nội tâm càng thêm buồn bực lúc ấy dưới tình thế cấp bách có ít natasha là quân sư trong quân đội của vương tử hari giờ phút này nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó và m i ễ n cười rất thoải mái sau đó ra kiếm vào v ỏ kiếm và chào ngô minh một cách rất tao nhã thần mục đế quốc natasha người đứng đầu kỵ sĩ đoàn thứ bảy tỏ lòng kính trọng tới bí thuật học đồ vĩ đại rõ ràng natasha là một người ăn nói rất khéo léo dùng vĩ đại để hình dung bí thuật sư tự nhiên là không có vấn đề nhưng chưa nghe nói về bất kỳ bí thuật học đồ nào có thể giành được vinh dự này nhưng cô ấy hết lần này tới lần khác lại nói như vậy và cô ấy nói điều đó lại rất tự nhiên hiển nhiên là có ý tứ nịnh nọc ngô minh mặc dù ngô minh không giỏi giao tiếp kiểu này nhưng ý định của đối phương thì vẫn có thể nghe được thần mục đế quốc ngô minh tự lẩm bẩm hắn ta đã từng nghe nói đến đế quốc này hẳn là cùng kiếm thuẫn đế quốc nguyên âm đế quốc không kém bao nhiêu nhưng đối phương đã có người tới để tấn thăng nguyên khí cấp năm rồi điều này cho thấy thần mục đế quốc này sẽ mạnh hơn để tứ nguyên khí thế giới có lịch sử lâu đời và có rất nhiều thế lực cường đại ngô minh cũng đọc được một số kiến thức trong thư viện bí thuật nếu không cho dù đối phương tự giới thiệu thì ngô minh căn bản cũng không biết như vậy sẽ khiến cho người ta chê cười ngô minh biết người của thần mục đế quốc sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình tất nhiên là có mục đích dưới tiền đề không biết đối phương định làm gì lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến thấy ngô minh không từ chối hay tỏ ra phiền chán nữ kỵ sĩ nhìn qua khí khái hào hùng và xinh đẹp này lập tức nói tiếp người bên cạnh ta chính là người thừa kế thứ hai của hoàng tộc thần mục đế quốc vương tử hari thần mục đế quốc chúng ta từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ cường giả hơn nữa vương tử hari chúng ta cùng người của đế quốc tu ban cũng không hợp đặc biệt là blatter đó cả ta ý là con trai duy nhất của một vị lãnh chúa của đế quốc tu ban thậm chí thường xuyên ức hiếp chúng ta ta cùng vương tử hari đối với bọn chúng oán hận chất chứa đã lâu không nghĩ tới hôm nay ngài vậy mà làm sự tình đại khoái nhân tâm giết chết blatter vương tử h a r r y và ta ngưỡng mộ điều đó trong lòng và muốn kết bằng hữu với bí thuật học đồ ngài về sau có chuyện gì chỉ cần chúng ta có thể thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài natasha rõ ràng là một người phụ nữ thông minh cô ấy thấy ngô minh là không phải loại người có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ là có thể lừa gạt nên cô ấy đã trực tiếp nói rõ mục đích như vậy càng chân thành hơn ngô minh hai đối ờ người Người người giờ i nhiên hai, nói Hari làm là là liệt, mà một đương nghe Natasa. chính trên còn đến tranh đoạt vương quyền đều là rất kịch liệt. nếu như được trước đoạt đều đ thể thừa thứ thừa kịch có của có từ rất ý kế kế, phương là an phận thủ thường an là làm với ư ơ n cũng sẽ không g tử t chạy sẽ cùng mình kết giao. Hiển nhiên là đối phương muốn tranh giao. kết đoạt vương vị. đối là việc ư ơ n g vị. đ ố với v i natasa cố tình nói ra oán hận chất chứa với đế quốc tu ban e rằng cô ấy đang ám chỉ điều gì khác chẳng lẽ người thừa kế thứ nhất lại có quan hệ tốt với người của đế quốc tu bang nghĩ vậy ngô minh cũng không từ chối sau này lực lượng của mình nhất định sẽ xung đột với nhiều thế lực trong đệ tứ nguyên khí thế giới lúc này thà rằng có thêm một bằng hữu còn hơn một địch nhân ngô minh lập tức gật đầu nói ta tên là ngô minh ta hỏi các ngươi đằng sau đế quốc tu bang thật sự có một hoàng kim nhất tộc làm chỗ dựa s a o đối với đối vấn đề này thì ngô minh đã sớm hiếu kỳ Ban kia Ngô Thành, chính nữ trắng khẳng định chính là hoàng、kim、nhất tộc. Lúc ấy, một màn ngoái đầu nhìn đầu đài đã đầu lâu ở gặp trước tử tộc. một là là lúc Lúc lại kim Á áo kỳ ấy, vương ẫ n khiến Ngô Minh không thể nào quên thể đ ợ c h nửa lúc này tuy nhiên toàn n lúc tuy diệt khẩu toàn bộ đám ư ờ i b l a tử t phát tay, thiết biết biết r ra nhưng không phương không hiện chính mình đảm bảo về sau ra đối phải biết người cho cần là nên hari và natasha vui mừng không xiết khi nghe ngô minh tự báo danh hiển nhiên đã đạt được cho nên với thực lực của đế quốc tu bang mặc dù không yếu nhưng cũng không thể xếp vào hàng ngũ đế quốc đứng đầu cùng thần mục đế quốc chúng ta và nguyên âm đế quốc nếu không có hoàng kim nhất tộc thậm chí cả kiếm thuẫn đế quốc cũng sẽ tiêu diệt đế quốc tu bang rất dễ dàng các người bái kiến hoàng kim nhất tộc chưa Ngô Minh hỏi、lại. lúc ạ i l này vẻ mặt của vương tử hari xấu hổ ngay cả hỏa diễm trong đôi mắt đều có chút ngượng ngùng nhảy lên vài cái thật ra thì chưa ta nghe phụ vương ta nói khi tổ chức hội nghị trăm quốc để quyết định lãnh thổ của các bên đế quốc tu ban g đã từng mang một hoàng kim nhất tộc đến khi đó bọn chúng đã xác lập địa vị như ngày nay nhưng ta không nghĩ phụ vương ta sẽ nói dối ta nói điều này vương tử hari lại có vẻ chắc chắn hội nghị trăm quốc là gì ngô minh lần này thật sự không biết trong thư viện nghệ thuật bí mật cũng không có ghi chép gì về hội nghị trăm quốc này ngài không biết về hội nghị trăm quốc lần này vương tử hari và natasha đều rất ngạc nhiên rõ ràng là họ phát hiện ra chuyện bất khả tư nghị cỡ nào và khi nhìn thấy ngô minh tiếp tục lắc đầu họ biết đối phương thực sự không biết natasha hình như nghĩ tới cái gì nhìn kỹ ngô minh nói ngài đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới sao ngô minh thật sự không có gì che giấu về điểm này đúng vậy ta chính là đến từ đệ ngũ nguyên k h í thế giới nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha